Bên trong sân vận động, lúc này đã là không còn chỗ ngồi. Khán giả suốt ruột nghị luận, thi đấu hôm nay sẽ là tình huống như thế nào? Ngũ thần chi quyết, buổi diễn đặc sắc, là trọng yếu hơn là, vị môn chủ đường môn kia đẹp trai vô cùng dĩ nhiên là ba trận toàn thắng. Điều này thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Lấy một địch quốc cơ đấy. Nhân vật anh hùng như vậy, bọn hắn đều mơ tưởng nhìn thêm càng nhiều. Đường môn làm việc luôn luôn ít khi xuất hiện. Mặc dù tại tinh la đế quốc có địa vị rất cao, dân chúng cũng phần lớn biết rõ. Thế nhưng là có quan hệ với môn chủ đường môn này, bọn hắn lại biết rất ít. Thậm chí cũng không rõ môn chủ tiền nhiệm của đường môn là bộ dáng gì. Mà tân nhiệm môn chủ đường môn thế hệ này vậy mà dùng phương thức như thế hiện ra ở trước mặt tất cả dân chúng Tinh La. Cho nên rất nhiều dân chúng xem ra, cái này vốn chính là một loại biểu hiện lấy lòng. Cái này càng là một trận thi đấu hữu nghị. Đường môn trở thành minh hữu của Tinh La đế quốc. Hơn nữa Tinh La đế quốc cũng lao thẳng đến hợp tác trở thành đồng bạn trọng yếu của đường môn chắc chắn quan hệ song phương bởi vì tân nhiệm môn chủ đường môn mà càng tiến một bước, cho nên dân chúng ủng hộ đối với đường vũ lân cũng liền trở nên càng nhiều. Ân từ đến còn muộn hơn một ít so với đối thiên linh. Đối thiên linh hướng ân từ mỉm cười hỏi: lão sư đều đã ăn bài thỏa đáng rồi chứ? Có thêm một vị cực hạn đấu la, tâm tình của hắn vẫn rất tốt. đúng vậy, đã ăn bài thỏa đáng, bệ hạ yên tâm. đối thiên linh quay đầu nhìn về phía thiếu diện đấu la bên kia đã sớm tới, cười nói. Hôm nay ngươi không hỏi lão sư tỷ số thắng trận đấu này như thế nào sao? Để chấm nói cho ngươi, đường Vũ Lân muốn chiến thắng, hầu như không có khả năng. Chúng ta có chừng 95% tỷ số thắng. Long mi tiếu diện đấu la trao lên. Bệ hạ giống như lần này rất chắc chắn. Xem ra đã tính trước kỹ càng rồi. Trong lòng của hắn rất ngạc nhiên, vì cái gì vị bệ hạ này lại chắc chắn như thế? Hắn tin tưởng nhớ rõ, đường Vũ Lân từng tại trước khi bắt đầu ngũ thần chi quyết. Hắn liền tự nói với mình, trong năm chàng ngũ thần chi quyết này, hắn rất có nắm chắc đấy, chính là cuộc chiến vũ khí. Dùng biểu hiện của hắn trong những ngày này, đối với Đường Vũ Lân đã hiểu rõ rất nhiều. Vị này môn chủ tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Hắn nói ra được lời nói đó, nhất định là có căn cứ đấy. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối Thiên Linh nhìn thiếu diện đấu la, mỉm cười nói: "Kỹ càng tính trước vẫn phải có. Quý môn chủ đã thắng 3 trận, tuy rằng trong này có một số việc là trùng hợp đấy." Nhất là một trận chiến ngày hôm qua Nhưng tóm lại vẫn là hắn thắng Lát nữa người có thể nói cho hắn biết Tính là hai trận đằng sau hắn đều thua Chúng ta vẫn là nguyện ý hoàn thành hợp tác lần này cùng đường môn Giá cả hạ xuống 10% là được Tiếu diện đấu la trong lòng vui vẻ Tuy rằng giá cả có bị giảm Nhưng cuối cùng là chuyện này đã làm xong Điểm mấu chốt của đường môn kỳ thật là thấp hơn nhiều so với đề nghị này Của đối thiên linh Đối thiên linh nói như vậy liền có nghĩa là tinh la đế quốc đáp ứng đường môn Tuân thủ ước định cùng đường môn, tương lai sẽ không dễ dàng vận dụng những vũ khí này vùi đầu vào trong chiến tranh. Cảm ơn bệ hạ, Tiểu diện đấu là tự đáy lòng nói ra, đồng thời trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đã có kết quả tốt. Nếu như đối thiên linh kiên trì thêm nữa mà nói, đường môn cuối cùng chỉ có thể nhượng bộ. Dù sao, đường môn không hy vọng trận chiến tranh này thật sự xuất hiện. Đối thiên linh khoát tay áo, môn chủ các ngươi đã dùng thực lực chứng minh. Đường môn ít nhất trong tương lai trăm năm, chỉ cần dưới tình huống hắn vẫn còn, đều là đồng bạn hợp tác quan trọng nhất của tinh la. Không sai, ngũ thần chí quyết, đường vũ lân tuy rằng ba trận toàn thắng đều có may mắn nhất định. Thế nhưng là, hắn dù sao chỉ có hai mươi mấy tuổi. đối thiên linh làm sao có thể nhìn không tới điểm này. Một môn chủ đường môn có thiên phú như vậy, tương lai sắp sửa đi đến độ cao như thế nào? Phải biết rằng, tại trong lịch sử đấu la đại lục trong hai vạn năm qua, các vị đỉnh phong tu luyện thành thần đều xuất tử ở đường môn. Không có ai biết nội tình đường môn cuối cùng thâm hậu đến cỡ nào. Chuyến linh thắp tại sao phải nhằm vào đường môn? Trong đó có một cái nguyên nhân chính là, bọn hắn hy vọng có thể từ đường môn, đạt được một ít bút ký tu luyện của tiền bối đường môn. Đến cấp độ cực hạn kia rồi, ai lại không hy vọng có thể càng tiến một bước cơ chứ? Dùng đường vũ lân ưu tú như bây giờ, cho dù là kình thiên đấu là lúc trước, tại thời điểm cùng tuổi cũng không đạt được cấp độ như hắn bây giờ. Như vậy, ai dám nói tương lai vị môn chủ đường môn, này sẽ không có khả năng trùng kích cái cấp độ kia. Tổ tiên đường môn là đường tam thành thần, dùng sức một mình, lúc ấy dẫn đầu hai đại đế quốc đánh tan võ hồn điện. Song thần chiến song thần. Hai đại cường già thần cấp của võ hồn điện một người bị chết, một người bị phế. Cuối cùng trở thành một đời truyền thuyết của sự lai khắc thất quái. Người sáng lập chuyến linh tháp, linh băng đấu là hoắc vũ hạo. Chi chủ phục hưng đường môn, tại thời điểm đường môn sắp đoạn tuyệt, hắn dẫn đầu đường môn đi một hướng đi huy hoàng. Tuy rằng hắn sáng lập truyền linh tháp, nhưng trên thực tế cũng không có chính thức đi quản lý chỗ đó. Càng nhiều hơn nữa vẫn là tại đường môn. Như vậy, đường vũ lân, đang lấy một địch quốc. Là môn chủ đường môn, tương lai nhất định sẽ không đi đến cái độ cao kia sao. Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, đối thiên linh cũng sẽ không hy vọng trở mặt cùng đối phương. Cho nên, tại trước khi tiến hành trận thứ tư ngũ thần chi quyết, hắn rõ ràng đã biểu đạt thành ý của mình. Mà việc này cũng là hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị rồi. Tiếu diện đấu là cười càng buông lòng. Trên mặt đối thiên linh cùng ân từ cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Không thể nghi ngờ, hôm nay trận chiến đấu này, ngũ thần chi quyết trận thứ tư, chính là một trận bọn hắn thoải mái nhất trước khi khai chiến. Đường Vũ Lân đã đến cửa vào trận bên trong sân vận động. Hắn điều chỉnh thoáng một phát bản thân, dưới sự trợ giúp của thánh linh đấu la. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình bây giờ đang đứng ở trạng thái tốt nhất. Loại cảm giác này là rất tuyệt vời đấy. Ba trận toàn thắng, làm bản thân khí thế của hắn cũng càng thêm cường thịnh rồi. Hôm nay một trận chiến này, hắn nhất định phải đạt được thắng lợi. Đây chính là một trận chiến hắn rất có nắm chắc. Đến ngày mai, ngành chiến thánh Long đấu la. Trận kia chính là một trận quan trọng nhất trong quá trình này. Hắn sẽ dùng tất cả của chính mình, đi đối mặt với cường giả đình cao cái thế giới này. Phía trước cửa mở, giờ vào trận đã đến rồi. Đường Vũ Lân đi nhanh bước ra, rất xa, tại bên kia sân vận động, đồng dạng là cánh cửa mở ra, cũng là đi ra một người, hai người đồng thời đi vào sân thi đấu. Một cái chớp mắt kia, toàn trường vang lên một mảnh tiếng hoan hô đếc tai nhức óc, vô số người tại hô hoán tên của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mỉm cười, đưa tay hướng trên khán đài thăm hỏi, mà cũng vừa lúc đó, hắn đã nghe được tên đối thủ của mình. Âm thanh thuyết minh vang vọng toàn trường, ngũ thần chi quyết trận thứ tư, cuộc chiến vũ khí. Đại biểu đế quốc xuất chiến, đấy là một đời đại sư vũ khí, khắp huyết đấu la sở thiên ca, khắp huyết đấu là sở thiên ca sao? Cái tên này đối với Đường Vũ Lân mà nói là lạ lẫm mà lại quen thuộc, bởi vì cái tên này hắn đã nghe Tiếu Diện đấu la nhắc qua. Nói cách khác, đối thủ trận này cũng không có vượt quá dự liệu của bọn hắn. Trong đầu Đường Vũ Lân cũng nhanh chóng hiện ra tình huống cụ thể của đối thủ hôm nay, khắp huyết đấu là sở thiên ca, võ hồn là khắp huyết kiếm, kiếm pháp siêu quần, lĩnh ngộ kiếm hồn. Siêu cấp đấu là cung phụng cấp cao nhất trong cung phụng điện, năm nay hẳn là hơn 80 tuổi rồi. Tự nghĩ ra khắp huyết kiếm pháp đúng là một vị vũ khí đại sư. Phương diện tu vi hẳn là tại 97 cấp. Luận thực lực so với u diễm đấu là Trương Qua Dương vẫn phải thua kém một bậc. Bình thường rất ít xuất hiện, thích nhất nghiên cứu các loại trang bị vũ khí. Hơn nữa có yêu thích thu thập vũ khí đồ cổ. Lúc trước ở bên trong phán đoán, Sở Thiên Ca chính là có khả năng nhất xuất hiện ở cuộc chiến vũ khí đấy. Nhằm vào hắn, tiếu diện đấu là còn vì đường Vũ Lân chế định một ít sách lược. Nếu như là sở thiên ca xuất chiến, hắn lựa chọn vũ khí nhất định là kiếm. Chủ yếu là cẩn thận kiếm pháp của hắn. Lúc này tu vi kiếm pháp của hắn cũng sớm đã vượt qua cấp độ nhân kiếm hợp nhất. Trình đắm trong kiếm đạo 70 năm, có thể nói là một vị kiếm si tồn tại. Nghe nói đã được kiếm chi thần vận. Đối với kiếm mà nói, kiếm ý, kiếm hồn, kiếm thần. Ba đại cấp độ này là tất cả phương hướng kẻ dùng kiếm theo đuổi. Ở phương diện này, Diệp Tinh Lan hiện tại cũng đã bắt đầu đi tìm tòi hướng về kiếm thần, nhưng đối với nàng mà nói, còn cần thời gian không ngắn mới có thể đụng vào cái cấp độ kia. Thương pháp của Đường Vũ Lân cũng dừng lại tại trình độ thương hồn này, khoảng cách tiến một bước đến thương thần cũng còn có chênh lệch. Đây không phải thiên phú có thể có đấy. Đúng là cần thời gian đầy đủ để lý giải càng thêm khắc sâu, mới có thể đạt tới tầng thứ cao hơn, bởi vì là cuộc chiến vũ khí, đối phương đương nhiên không có khả năng sử dụng võ hồn khắp huyết kiếm. Vậy cũng chỉ có thể là vũ khí khác Nhưng cho dù đối phương vận dụng cũng là thần khí Đường Vũ Lân cũng không sợ Hắn có hoàng kim long thương Còn có long tộc pháp đao Hai cái kia một không phải chân chính là thần khí sao Mang theo tin tưởng dồi rào Đường Vũ Lân bước lên sân thi đấu Đối diện đi tới Đấy cũng đúng là một vị lão giả Bộ dáng của hắn thoạt nhìn có chút lôi thôi lấy thách Tóc cùng râu ria đều là dối bời đấy Y phục hẳn là mới đổi đấy Một bộ trường bào Rất có cổ phong Trường bào màu xanh bên trên không có gì trang trí, nhìn qua chính là lại rất bình thường. Hơn nữa, ánh mắt hắn nhìn qua có chút xí ngốc. Cũng không có chi khí sắc bén như trong tưởng tượng với một đời kiếm thần. Nhưng càng là như thế, trong lòng đường vũ lân cảnh giác cũng liền càng mạnh. Hai trong mắt ngước mắt nhìn đối phương, không có kiếm khí lộ ra ngoài. Ý vị này là đối phương đã tu luyện đến trình độ anh hoa nội liễm. Đem kiếm chi thần vận nội ẩn để trong lòng. Đây mới là đáng sợ nhất. Trên đài hội nghị, nhìn thấy xuất chiến chính là sở thiên ca, biểu hiện trên mặt tiếu diện đấu la thì càng thêm đồng đậm rồi. Cuối cùng để cho hắn đoán được một lần đại biểu cho đế quốc xuất chiến chính là ai. Sở thiên ca sát thực rất mạnh mẽ. Nhưng bởi vì bản thân là kiếm si, có chút thiếu gốc dễ. Coi như là đại biểu đế quốc xuất chiến, hắn càng nhiều hơn nữa cũng là đi nhận thức kiếm pháp của mình. Dưới tình huống không thể vận dụng khắp huyết kiếm bản thân hắn. Thực lực của hắn vẫn là sẽ suy giảm đấy. Trận này, môn chủ hẳn là hy vọng không nhỏ, ít nhất cũng sẽ không thua khó coi Ngũ thần chi quyết đến loại tình trạng này rồi Tại Hồ Kiệt xem ra, chỉ cần hai trận đằng sau có thể vững vàng vượt qua như vậy là đã đủ rồi Không phải là hạ giá 10% sao Đây là đường môn hoàn toàn có thể đủ để tiếp nhận điều kiện Hồn đạo khí đắt tiền nhất không phải là thành phẩm, tài liệu cùng chế tác mà là phương diện nghiên cứu phát minh Phương diện thành phẩm này đường môn đã sớm tại trước kia hợp tác từ lâu Cho nên, giá cả vẫn luôn không phải vấn đề quá lớn Hai trận đằng sau dù thua, cũng không tổn hại đến đường Vũ Lân lần này thể hiện ra uy danh. Tình huống tốt nhất chính là tiết bại. Về phần trận ngày mai, Hồ Kiệt chỉ có thể là trong lòng thầm mắng ân từ không biết xấu hổ. Thánh Long đấu là ân từ, hắn tại tinh là đế quốc là cấp độ địa vị gì, thắng cũng không vẻ vang. Bắt đầu, nương theo lấy một tiếng bắt đầu của thuyết minh, trận ngũ thần chi quyết thứ tư rút cuộc mở màn. Tiếu diện đấu là Hồ Kiệt đột nhiên phát hiện, bệ hạ tại bên cạnh mình, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm đồng đậm rồi cảm nhận được hồ kiệt phóng ánh mắt tới đây đối thiên linh ngáp một cái thi theo tự nhủ ngày hôm qua thật là ngủ quá muộn thuyết phục khắp huyết miện hạ thật không phải là một chuyện dễ dàng thuyết phục sao thuyết phục tham chiến sao phạm là võ sĩ cũng sẽ không tránh chiến đấu đấy chẳng lẽ là cái khác trong lúc đó một loại dự cảm không quá tuyệt vời xuất hiện ở trong lòng tiểu diện đấu la. đây chỉ sợ là có chuyện ẩn giấu ở bên trong trên đài thi đấu khắp huyết đấu là sở thiên ca nhìn về phía đường vũ lân Biểu hiện trên mặt nhưng là có chút không hề vui vẻ, cao mày, nhìn qua uể oải. Đây là mê hoặc ta sao? Trong lòng đường Vũ Lân kinh ngạc, đồng thời đã là người chủ động phát khởi trùng kích. Mặc dù không có thể sử dụng võ hồn, nhưng hắn có bản thể tông tiên thiên mật pháp trèo trống. Còn có kim long vương huyết mạch cường đại. Chân trái đạp trên mặt đất, người cũng đã như là đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, lập tức vượt qua tốc độ âm thanh. Trong tay phải, kim quang lấp lué, hoàng kim long thương. Nghìn vạn đạo thương mang nở rộ ra, hoàng kim long thương sặc sỡ lóa mắt một cách tự nhiên mang ra tiếng rùng ngâm. Hắn khí thế lừng lẫy vô cùng đã đến trước mặt khắp huyết đấu la. Mà vừa lúc này, khắp huyết đấu la sở thiên ca đột nhiên ngẩn đầu, khóe miệng bỗng nhúc nhích, tự hồ là muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng không có nói ra. Chỉ thấy hắn dơ tay lên, cũng không phải trường kiếm xuất hiện như trong tưởng tượng. Xuất hiện trong tay hắn là một vòng kim loại. Cái vòng kim loại kia toàn thân là màu trắng. Thời điểm khi nó xuất hiện phía trên nhất thời sáng lên hào quang trái đỏ rực Một cỗ cảm giác cổ quái khó có thể hình dung cũng trong phút chốc xuất hiện ở bên trong đường Vũ Lân Hắn chỉ cảm thấy Hoàng Kim Long Thương trong tay mình chấn động mạnh Sau đó vậy mà như là cá bơi thoát ly khống chế của chính mình Thiên Phu Sở chỉ lập tức gián đoạn Keng lên một tiếng Hoàng Kim Long Thương cũng đã gián sát phía trên vòng kim loại màu trắng trong tay Sở Thiên Ca Chuyện này là gì? Từ khi Kim Long Vương huyết mạch thức tỉnh, đã có được kiện thần khí Hoàng Kim Long Thương này. Sau đó, Hoàng Kim Long Thương hầu như liền trở thành số một trong cuộc đời đường Vũ Lân. Trong chiến đấu, hắn cũng thua qua, cũng từng có lúc không cách nào ngăn cản đối thủ. Thế nhưng là, Hoàng Kim Long Thương hầu như chưa bao giờ tại dưới tình huống chủ động công kích phải rời tay. Hơn nữa còn là dùng hình thức quỷ dị như vậy rời tay. Đây quả thật là không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, hoàng kim long thương ở mặt ngoài vòng kim loại đằng kia còn đang chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng, bị hút vào bên trong cái vòng kim loại kia biến mất không thấy đâu. Ban đầu khán giả đã bắt đầu hoan hô, nhưng thấy một màn như vậy, đều bị trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời, cả sân vận động đều yên tĩnh lại. Đây là tình huống gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Tiếu diện đấu là hồ kiệt cũng là mặt đầy lờ mờ. Hắn có nghìn tính vạn tính, cũng tính không giá sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Vũ khí chi chiến, vừa đối mặt, vũ khí đã bị đối phương lấy đi. Thế thì còn đánh như thế nào nữa đây? Đường Vũ Lân sông đến thân thể, đã đến trước thủ, vũ khí lại không có. Sau đó, hắn ngay tiếp đấy là khắp huyết đấu la sở thiên ca ngừng lên tay phải. Một đạo kiếm khí vẫn còn như thực chất sắc bén tới nhanh như điện chớp. Đường Vũ Lân bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau khi mất đi hoàng kim long thương, chỉ có thể là hai tay nâng lên ngăn cản. Đường môn tuyệt học huyền ngọc thủ. ấm lên một tiếng. Người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong kiếm khí bao hàm, nhìn qua chẳng qua là lấy tay thay kiếm. Nhưng chính thức bị va chạm, bên trong ẩn chứa kiếm khí sinh ra liên tiếp nổ tung. Sóng sau cao hơn sóng trước, kiếm khí sắc bén vô cùng phản phất muốn đem thân thể của hán triệt để cắt cắt thành mảnh vỡ. Nếu không phải đường vũ lân thân thể đủ mạnh mẽ, thì lần này phải chịu nhiều thua thiệt. Mặt ngoài làn da kim quang lấp lóe, long cương rậm rạp, cuối cùng là hóa giải kiếm khí kia mang tới ảnh hưởng. Nhưng giờ khác này, kinh hãi nhất nhưng là tâm tình. Đây chính là Hoàng Kim Long Thương đấy. Thần khí Hoàng Kim Long Thương, cho dù là đối mặt với thâm uyên sinh vật, cũng có thể làm cho tất cả thâm uyên sinh vật chịu sợ hãi Hoàng Kim Long Thương. Dĩ nhiên cũng đã bị đối phương lấy đi. Cái vòng kim loại kia đến tột cùng là thứ gì? Trên đài hội nghị, tiếu diện đấu là hồ kiệt cấp ra đáp án. Ánh mắt hắn đờ đẫn quay đầu nhìn về phía đối thiên linh, thất thanh nói. Thần khí chấn quốc kim cương chát. Bệ hạ vì muốn thắng, thậm chí ngay cả loại thủ đoạn này đều dùng đến. Đây quả thật là ăn gian nha. Kiện thần khí kim cương chắc này, cũng không phải tinh la đế quốc mang tới từ lúc trước chiến đấu la đại lục. Mà là tới từ ở tinh la đại lục bây giờ, đã từng và là hiện tại là một kiện thần khí chấn quốc trên tinh la đại lục. Lúc trước, đại thiên tỷ của tinh la đế quốc đi vào trên phiến đại lục này. Sau đó, một cách tự nhiên nhận lấy chống cự của dân bản địa. Xâm lược luôn phải trả giá thật lớn. Mà thời điểm đó tinh la đế quốc tuy rằng đánh không lại đấu la liên bang. Nhưng đối phó với những dân bản địa này vẫn là không nói chơi. Thời điểm đại chiến, một thủ lĩnh bộ lạc lấy ra cái kim cương chắc này. Đã từng khiến cho đại quân tinh la đế quốc đã tạo thành phiền phức rất lớn. Cái đồ vật này đối với bất kỳ vũ khí nào đều có được năng lực thôn phệ siêu cường. Có thể thôn vệ bất kỳ vũ khí nào. Cho dù là võ hồn đều có hiệu quả nhất định. Tại trong kim cương chắc này, có một không gian nhỏ. Không lớn, nhưng hoàn toàn ngăn cách khí tức phía ngoài. Lúc ấy tinh la đế quốc có bảy vị phong hào đấu là khí vũ hồn bị suy yếu. Nếu như không phải là cuối cùng bằng vào lực lượng của thú hồn sư chiến thắng đối phương. Nếu không thì thống trị toàn bộ đại lục còn không dễ dàng như vậy. Coi như là như thế, tinh la đế quốc cũng bỏ ra giá không nhỏ. Mà sau này đã nhận được cái kim cương chắc này, cũng liền được tôn sùng là thần khí chấn quốc. Chỉ có hoàng đế đế quốc mới có toàn lực điều động. Theo hồn đạo khí phát triển, kiện thần khí này hiệu quả liền có vẻ hơi kém. Bởi vì không gian bên trong có hạn, cắn nuốt vũ khí càng nhiều, chẳng qua là bảo tồn tại bên trong mà cũng không có thể tiến hóa được. Từ dân bản địa đã có tin tức liên quan tới nó. Kim cương chắc này đến từ thời thượng cổ, cuối cùng đến từ đâu, liền không người nào biết đến. Tiếu diện đấu la cũng chỉ là nghe nói qua cái thần khí chấn quốc này tồn tại, còn chưa từng gặp qua. Lại không nghĩ rằng, sẽ ở tình huống như hôm nay vậy mà gặp được cái thần khí này trong truyền thuyết. Hơn nữa, một phát đi lên khiến cho đường vũ lân một hạ mã uy Vũ khí cũng không có, đối mặt vẫn là siêu cấp đấu la Một đời kiếm thần am hiểu kiếm pháp, không có thể sử dụng võ hồn, hồn kỹ Thế thì còn đánh như thế nào? Đối thiên linh bình tĩnh, thong dong ngồi ở chỗ kia Hắn đã thuyết phục khắp huyết đấu la sở thiên ca đáp ứng sử dụng kim cương chắc Thời điểm này hắn cũng đã dự liệu đến, mình nhất định sẽ phải chịu nghi vấn rất nhiều Nhưng vậy thì thế nào chứ? Đây là ngũ thần chi quyết, ở vào tôn kính đối với quý môn chủ, chúng ta đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Kim cương chắc cũng là một loại vũ khí. Hơn nữa, vũ khí chi chiến cũng không có hạn định, có thể sử dụng nhiều loại vũ khí. Hô Kiệt đột nhiên cảm thấy, vị hoàng đế bệ hạ này dáng tươi cười, rất muốn ăn đòn. Khán giả cũng đều trợn tròn mắt, mặc dù có người biết thần khí chấn quốc này, nhưng người ít càng thêm ít. Nhưng khán giả cũng nhìn ra được, cuộc so tài tiến hành ở loại trình độ này, đằng sau còn đánh như thế nào đây? Vũ khí chi chiến, vũ khí bị lấy đi rồi Vị phong hào đấu la này đại biểu cho đế quốc Làm sao sẽ dùng loại phương thức này Coi như là thắng, cũng là thắng không anh hùng Đừng vũ lân nhổ ra một ngụm chọc khí Trong lòng không khỏi có chút cảm giác giờ khóc giờ cười Tinh la đế quốc là thật sợ ta thắng tiếp nữa sao Ngay cả thủ đoạn như vậy đều dùng ra sao Đó là cái quái gì Thậm chí ngay cả hoàng kim long thương đều có thể lấy đi Thế nhưng là, như vậy các người liền cho rằng thắng được sao Hắn lúc này, cũng không biết đối thiên linh đã đáp ứng yêu cầu lần này của đường môn. Chẳng qua là hạ giá 10%, từ khi sau khi đi vào tinh la đế quốc, đã bị các loại nhằm vào. Tinh la đế quốc liên tiếp dùng thủ đoạn, ngũ thần chi quyết công bố hắn ở tinh la. Lại để cho đường môn tại liên bang trở nên càng thêm bị động. Đây tất cả là do đường vũ lân nhẫn nại, xuất phát từ cân nhắc đến đại cục. Người muốn ngũ thần chi quyết, ta đây liền với các ngươi tiến hành đối kháng ngũ thần chi quyết. Nhưng dưới loại tình huống này, đối phương rõ ràng còn dùng ra thủ đoạn như vậy. Dù là trải qua nhiều trắc trở như vậy, cũng đã hàm dưỡng tâm tính của hắn, nhưng lúc này cũng không nhịn được, thực sự tức giận. Khi Đường Vũ Lân tức giận, sắc mặt là càng phát ra bình tĩnh, nhưng một đôi trong mắt trở nên đặc biệt sáng ngời. Lấy đi Hoàng Kim Long Thương của ta sao? Được, vậy để cho đám các ngươi thu đi. Đường Vũ Lân thở sâu, trong mắt thần quang điện xạ, hai tay ở hai bên thân thể, tại trước người hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang hình con thoi. Đối diện khắp huyết đấu là sở thiên ca nhìn sững sơ. Đây là cái gì? Khẳng định không phải hồn kỹ, đây chính là ngay trước mặt toàn bộ dân chúng tinh la đại lục. Thân là môn chủ đường môn, đường vũ lân không có khả năng vi phạm quy tắc. Nếu như không phải võ hồn hoặc là hồn kỹ. Như vậy, liền nhất định là vũ khí. Vũ khí hình con thoi hay sao? Nhìn qua cũng không như là các loại ám khí, cũng không giống là trực tiếp dùng vũ khí để chiến đấu. Ở nơi này vị khắp huyết đấu la trong lòng nghi hoặc. Đồng thời, từ cái hình con thoi kia bỗng nhiên bay ra hai đạo hào quang, phân biệt rơi tại trong hai tay hắn. Thời điểm hai đạo hào quang vừa mới xuất hiện còn tầm thường. Nhưng nương theo lấy trong quá trình bọn hắn bay về phía hai tay đường Vũ Lân. Thể tích bọn hắn lại bắt đầu kịch liệt biến lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong hai tay đường Vũ Lân có thêm một đôi cự chùy Đây tuyệt đối là cự trùy. Hơn nữa, có ít người nhìn qua còn có chút quen mắt. Toàn thân cự chùy nhìn qua bụi bẩn đấy, cũng không có thu hút thế nhưng là cái thể tích này cũng quá lớn rồi. Mỗi chuôi cự truy dài chừng 5 mét, trong đó đường kính truy đầu là 2 mét rưỡi. Đường Vũ lân đem nó nắm trong tay, nhất định phải dơ nghiêng lên phía trên, mới có thể để cho nó không đến mức rơi trên mặt đất. thân là vũ khí đại sư, một cái nhìn qua, khắp huyết đấu là liền toát ra vẻ giật mình. cái cự truy này nhìn qua bụi bẩn cũng không thu hút, nhưng trên thực tế cái đồ vật này cũng không phải đơn giản như vậy. cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện bản thân cự truy tản ra hào quang thâm sâu. Tựa như là có sinh mạng luật động lên rất nhỏ. Không thể nào, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Không đợi vị khắp huyết đấu la này có nhiều suy nghĩ, đường Vũ Lân cũng đã ở chỗ này bắt đầu mà nhảy ra. Cái cự trùy này cũng không phải vũ khí của đường Vũ Lân, mà là sau khi Nguyên Ân dạ huy biến thân thành thái thản cự viên để dùng đấy. Nhưng người chế tạo vũ khí lại chính là đường Vũ Lân. Sau này đấu khải của Nguyên Ân có cự chùy riêng nên đã trả lại cho đường Vũ Lân. Chất liệu bản thân cự trùy rất đơn giản. Là một loại chất liệu đường vũ lân quen thuộc nhất, tại trong kim loại hiếm cũng không tính là đặc biệt chân quý đấy. Thế nhưng là, cái đồ vật này thể tích lại rất lớn. Thể tích chấm ngân chủy lớn như thế, sức nặng của nó là có thể nghĩ. Hơn nữa, đây cũng không phải là trăm rèn chiết xuất, cũng không phải nghìn rèn nhất phẩm chấm ngân chủy, mà là hồn rèn chấm ngân chủy. Mà cũng chỉ có đường môn loại nội tình thâm hậu này, mới có thể cung cấp ra đủ nhiều tài liệu cho hắn rèn. Hồn rèn chấm ngân chủy thể tích còn thật lớn như thế Ý vị là như thế nào? Đối với cái búa này của đường Vũ Lân, mỗi một cái sức nặng đều vượt qua 2.000 cân. Chủy tay trái, 2.670 cân. Chủy tay phải, 2.980 cân. Chỉ kém một điểm liền đến 3.000 cân rồi. Một đôi cự chùy này cầm trong tay, uy năng của nó rất chi là khủng bố, mà là người rèn nó, bản thân hồn rèn kim loại cùng đường Vũ Lân tâm ý tương thông. Lúc hắn sử dụng, sức nặng xong chủy sẽ tự động giảm bớt 30%. Cái này là chỗ đáng sợ của hồn rèn. Đặc tính cự trùy chỉ có một, chính là bổ sung đặc hiệu nát bấy Đường Vũ Lân mang theo một đôi cự chùy như vậy, sức nặng cộng lại vượt qua 5 tấn. Hắn nhảy lên chính là hơn 10 thước cao, xong chùy dơ lên cao, tựa như lưu tinh cản nguyệt, liền đập tới hướng về khớp huyết đấu La Sở Thiên Ca. Trên khán đài, nữ khán giả nhìn đều có bắn ra tia lửa, tại trong mắt các nàng, Đường Vũ Lân, đẹp trai bước người, phong độ tư thái yểu điệu, gần như có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu trong lòng các nàng. Đẹp trai, tao nhã, nho nhã, tướng mạo đường đường thực lực cường đại đối mặt với cường địch rút cuộc có thể đánh bại địch giành chiến thắng nhưng hình tượng lúc này lại rõ ràng có chút không giống với lúc trước thử nghĩ xem một soái ca trong tay cầm một đôi cực lớn hơn so với thân thể mình hơn nữa còn nhảy dựng lên vung vẩy đánh tới hướng đối thủ cái đồ vật này mặc dù tại trong tay đường vũ lân thi triển đi dài nhìn qua cũng không có cảm giác không khỏe nhưng cuối cùng không phải là động tác gì quá đẹp chỉ có một vị mê muội ngồi sồn trong góc sân vận động hai mắt thả quang tự nhủ Thật sự là quá khí phách, thật là bá đạo Cuồng dã quá, vũ lân ca Tâm tình sở thiên ca vốn là không tốt lắm đấy Thân là vũ khí đại sư, tại thời điểm đối mặt với đối thủ bị buộc dùng tới kim cương chát Loại này gần như là đồ vật ăn gian Quả thực là để cho hắn không có cam lòng Không thể đường đường chính chính chiến đấu, trong lòng của hắn cũng rất là mất mặt Thế nhưng là, hình tượng đột biến này của đối phương Trước đó rõ ràng cho thấy trường thương uy lực phi phạm bị chính mình lấy đi rồi Đối với cự trùy này lại xảy ra chuyện gì vậy? Đến cùng cái gì mới là vũ khí chính thức của hắn? Hơn nữa, cái đồ vật hình con thoi bên trong có thể cất giữ được đồ vật này sao? Ý niệm trong đầu vừa mới chuyển qua, hắn cũng cảm giác được một hồi gió đập vào mặt. Sức nặng hồn rèn trầm ngân chùy vốn đã cực lớn, huống chi còn có lực lượng đường vũ lân ở trong đó. Một đôi cự trùy nện xuống, cái khí tức kinh khủng kia mạnh đến nổi, cự trùy chưa tới mà mặt đất đều đã bắt đầu sụp đổ rồi. cứng đôi cứng sao Đừng nói giỡn, khắp huyết đấu la dùng chính là kiếm. Hắn tính là tu vi cao hơn một ít, cũng không dám dùng thân thể đi cứng rắn và chạm loại sức nặng này. Đồ vật này rõ ràng liền thuộc về phi con người. Thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng lui về phía sau. Đã nghĩ muốn tránh đi công kích xong truy đường Vũ Lân, nhưng mà, tốc độ Đường Vũ Lân so với trong tưởng tượng của hắn càng nhanh hơn. Cự chùy đã vung, đã rơi đập hướng phía dưới, nhưng là dưới tình huống như thế, thân thể của hắn đột nhiên không hề báo hiệu vọt mạnh về phía trước thoáng một phát vừa vặn đuổi theo khắp huyết đấu la, tung tung, tung tung, tung tung, tiếng tim đập hữu lực vang vọng toàn trường. có vòng bảo hộ cách trở, khán giả cũng không cảm thấy cái gì. nhưng thân thể khắp huyết đấu la lại rõ ràng vừa dừng lại, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. bản thể tông sao? trong đầu hắn vừa mới sản sinh ý nghĩ này, trước mắt chính là một đen, song thủy đã đến, rơi vào đường cùng, khắp huyết đấu la cắn răng một cái, cầm trong tay kim cương chắc dơ lên, dùng hồn lực thúc giục, đương lên một tiếng. Chùi tay trái của đường vũ lân trực tiếp liền bay ra ngoài, bị kim cương chắc hấp thụ vào. Cái thần khí này đáng sợ nhất ngay tại chỗ. Vô luận vũ khí của người cường đại cỡ nào, chỉ cần hắn phát động, là có thể đem lấy đi. Thế nhưng là đã lấy đi rồi. Nhưng khi lấy đi, đồng thời khớp huyết đấu là chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống. Cái cự chùi kia trực tiếp liền đập vào trên mặt đất. Mà đổi thành một cái cự chùy liền đã đến trên đỉnh đầu hắn. Cái kim cương chắc này mặc dù tốt, nhưng cũng có cực hạn. Giống như là chữ vật hồn đạo khí vậy, một khi cắt chứa đồ vật có sức nặng hoặc là thể tích đã vượt qua cực hạn nó có khả năng thừa nhận, như vậy sẽ không cách nào tiếp tục nữa. Không thể nghi ngờ, cái hồn rèn trầm ngân chủy này của Đường Vũ Lân hiển nhiên là đạt đến cái tiêu chuẩn này. Chủy tay trái bị miễn cưỡng thu qua, nhưng đều muốn thôn phệ đi vào lại không dễ dàng như vậy. Rơi vào đường cùng, hào quang trên tay khắp huyết đấu là lóe lên. Đã có một thanh trường kiếm kiểu dáng cổ phác, toàn thân trường kiếm màu tuyết trắng. Chính giữa có một đạo huyết tuyến màu đỏ Mũi kiếm rung rung, đinh lên một tiếng giòn vang, điểm tại phía trên cự trùy Kiếm ý sắc bén đâm vào bên trong cự trùy Đồng thời mang theo một cỗ trí lực dẫn dắt, tá lực đả lực đều muốn đem cự trùy dẫn đạo đến một bên Thế nhưng là, chính thức đụng vào cái cự trùy này, khắp huyết đấu la mới càng có thể cảm nhận được cái đồ vật này, đáng sợ đến cỡ nào Hồn rèn chấm ngân trùy tại đường Vũ Lân huy động phía dưới Sức chiến đấu chân chính, sức nặng đã vượt qua một vạn cân Trường kiếm điểm ở phía trên, thân kiếm trực tiếp liền uốn cong lại Cái gì, kiếm ý, kiếm hồn, tại loại đồ chơi này mà muốn xuyên thấu vào căn bản là làm không được Kinh khủng lực chấn động cũng tiếp theo bộc phát Dùng tu vi khắp huyết đấu la, trường kiếm trong tay hầu như rời tay Hắn mượn lực lượng trường kiếm bắn ngược, vội vàng một cái lắc mình kéo ra khoảng cách Đồng thời cúi đầu hướng trường kiếm quý hơn tính mạng của chính mình nhìn lại Chui trường kiếm này tuy rằng không phải võ hồn của hắn Nhưng là được hắn đặt tên là khắp huyết kiếm là hắn tìm một vị thánh tượng rèn mà thành, bản thân cũng là chất liệu hồn rèn, hơn nữa là hữu linh hợp kim hồn rèn. Bình thường khắp huyết đấu là cơ hồ là kiếm bất ly thân đấy. Tuy rằng không phải võ hồn, nhưng chuôi trường kiếm này lại đã sớm cùng hắn tâm ý tương thông. Lúc này cùng đụng vào trọng chùy của Đường Vũ Lân, hắn thực sự sợ bảo bối của mình có chỗ tổn thất. Mà càng làm cho hắn bất đắc dĩ chính là, hắn vừa mới lóe thân lên cũng không có chợt hiện ở phía xa. Nguyên nhân rất đơn giản, kim cương chắc đã quá nặng rồi. Phía trên cự chùy tuy rằng đã bị thu nhỏ lại, thu nhập bên trong kim cương chắc. Nhưng bản thân kim cương chắc không cách nào đem sức nặng cự trùy triệt tiêu toàn bộ. Như trước có hơn 30% sức nặng hiện đấy. Đây chính là 1.000 cân. Đối với siêu cấp đấu la, 1.000 cân không coi vào đâu. Thế nhưng phải xem là đang làm cái gì. Tại loại này trong chiến đấu, trên người đột nhiên có thêm sức nặng 1.000 cân, tốc độ sẽ bị chịu ảnh hưởng. chùy tay phải của đường Vũ Lân lệch hướng, nện trên mặt đất. Oanh lên một tiếng. Toàn bộ sân thể dục đều kịch liệt chấn động thoáng một phát. Nhìn từ đằng xa cái cự trùy kia, chỉ có thể nhìn qua tỷ lệ thân thể đường Vũ Lân mới thấy cái cự trùy này khổng lồ đến mức nào. Mà khi nó chính thức rơi trên mặt đất, khán giả mới hiểu được khóc huyết đấu là hiện tại đối mặt là loại khủng bố như thế nào. Tại lúc cự trùy đập tại trên mặt đất sân vận động đế quốc, trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, mặt đất trực tiếp bị chấn nát ra một cái hố to. Đường kính vượt qua 10 mét, trọn vẹn hướng phía dưới sụp đổ sâu 3m Dùng chất liệu kiến tạo nên sân vận động cũng không chịu nổi loại trình độ oanh kích này. Đường Vũ Lân mượn lực bắn ngược, thân thể trên không trung nửa chuyển. Nếu như chỉ còn lại có một chùy, hắn liền đổi thành rồi hai tay nắm chùy. Căn bản không có kỹ xảo gì, chỉ là một cái xoay tròn, mang theo áp phong kinh khủng, lại lần nữa đập tới hướng về khắp huyết đấu la. Trên đài hội nghị, trước đó hoàng đế đối thiên linh còn một mặt đắc ý, lúc này cũng đã nhìn choáng váng. Không chỉ là hắn, coi như là ân từ, lúc này cũng có chút hai mắt ngẩn người. Đây là cái quái gì? Đây là vũ khí mà con người có thể sử dụng được sao? Xác định đây không phải vũ khí cơ giáp. Hơn nữa, cơ giáp đều không dùng đến vũ khí nặng nề như vậy. Đối thiên linh tuyệt đối không nghĩ tới. Đường Vũ Lân sẽ xuất ra một đôi cự trùy mà kim cương chắc căn bản không thu được. Mà thiếu diện đấu là bên cạnh hắn, lúc này lại là cười ha ha. Tốt, đường môn tuyệt học loạn phi phong truy pháp. Không sai, lúc này trong trận, đường Vũ Lân đang thi triển, đấy chính là đường môn tuyệt học loạn phi phong truy pháp. Bộ truy pháp này ban đầu chính là dùng để rèn đấy, đường Vũ Lân cũng là dùng để rèn. Mà dùng cho trong thực chiến, thường thường hiệu quả cũng sẽ coi như không tệ. Nơi đáng sợ nhất của loạn phi phong truy pháp là nó không ngừng mượn lực phản chấn, tá lực đà lực. Lực lượng mỗi một búa tiếp theo đều mạnh mẽ hơn một búa trước đó. Đường Vũ Lân bằng vào một thân kim long vương, huyết mạch tăng thêm bản thể tông tiên thiên bí pháp mang đến lực lượng cường đại. Lúc này dùng cái cự truy này thi triển ra loạn phi phong truy pháp. Quả thực là có loại cảm giác quỷ thần lui tránh. Khắp huyết đấu là cả đời luyện kiếm, tại phương diện kiếm thuật đã nhập ảo cảnh. Thế nhưng là, lúc này đối mặt với trọng trùy đường Vũ Lân, đã có loại hữu lực dùng không ra. Cảm giác như tú tài gặp phải quan binh. Lực lượng đường Vũ Lân quá lớn, tốc độ cũng quá nhanh rồi. Hắn căn bản không cách nào dùng kiếm ý chính mình để ảnh hưởng tới đường Vũ Lân. Nếu như là không có hạn chế chiến đấu, hắn đã sớm vận dụng hồn kỹ để tìm cơ hội hóa giải. Nhưng đây là cuộc chiến vũ khí, song phương đều chỉ có thể dựa vào trụ cột nhất là vũ khí để tiến hành chiến đấu. Bởi như vậy, vô luận là đường vũ lân hay vẫn là hắn, dưới tình huống không có hồn kỹ, rất nhiều kỹ xảo sử dụng chiến đấu hằng ngày không thể dùng ra. Đối mặt với loạn phi phong truy pháp, hắn căn bản không có biện pháp khác, chỉ có thể là lui lại né tránh. Trước tiên tránh đi lại tính tiếp, oanh lên một tiếng, lại là một tiếng nổ vang, cự trùy lần nữa rơi xuống đất, lại lần nữa trên mặt đất phá ra một cái hố to. Cùng so với lúc trước, cái hố này càng lớn thêm vài phần. Từng đạo vết nứt lan tràn ra hướng về bốn phương tám hướng. Sân vận động bị lực chấn động kinh khủng kia, làm cho người ta một loại cảm giác muốn sụp xuống, dẫn tới khán giả một mảnh kinh hô. Thân là trong chiến đấu đường vũ lân, đương nhiên là nghe không được những thứ tiếng kinh hô này đấy. Lần nữa mượn lực dựng lên, cự chùy lần thứ ba vung lên. Trên khán đài, A Như hằng cười ha ha, luận về lực lượng, ta chỉ phục mỗi tiểu sư đệ, thích nhất loại phương thức chiến đấu tàn bạo này rồi. Không được, lát nữa nói cái gì ta cũng muốn để cho tiểu sư đệ, cũng chế tạo cho ta một đôi cự trùy như vậy. Ta cũng muốn bắt trước cái trùy pháp này. Quá mức nghiện rồi, ha ha. Đáng tiếc, hôm nay ở bên cạnh hắn không có tư mã kim chỉ đấu võ mùng cùng hắn. Nói cách khác, lúc này có hai người thì càng thêm náo nhiệt. Oanh, oanh, oanh. Cự trùy nổ vang, một lần sau mạnh hơn một lần trước. Đường vũ lân giống như là cái máy búa đang bạo lực phá bỏ công trình vậy. Không ngừng dùng cự trùy hung hăng nện trên mặt đất, không ngừng mượn lực bắn ngược. Chẳng qua là một lát sau, trên mặt đất liền để lại một mảng lớn hố to, hố sau to hơn hố trước. Khớp huyết đấu la không ngừng phiêu động thân hình, tiến hành né tránh. Thế nhưng bên trên cự trùy mang theo ác phong, đều đã bắt đầu có chút ảnh hưởng đến hành động của hắn rồi. Đây quả thật là lực lượng của con người có khả năng đạt tới sao. Coi như là ân từ miệng hạ cũng làm không được. Trong nháy mắt cũng đã hơn 20 trùy rồi. Thời điểm vừa mới bắt đầu, bên ngoài còn không có ảnh hưởng gì quá lớn. Thế nhưng là, cái cự truy này rơi xuống đất sinh ra chấn động thật sự là quá mạnh mẽ. Thế cho nên hồn đạo khí phát vòng phòng hộ ở sân vận động bị chấn động ảnh hưởng, đã có chút bắt đầu xảy ra vấn đề rồi. Mà bản thân sân vận động cũng nhận được ảnh hưởng chấn động thật như là có chút lắc lư. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa rồi. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ sân vận động sẽ bị hắn chấn cho sụp mất. Nơi đây còn có lấy mười mấy vạn người. Nếu thật là xuất hiện loại tình huống đó, có thể là tai nạn Tâm niệm khấp huyết đấu la thay đổi thật nhanh, quyết định động thủ Ai cũng không biết phương thức công kích kinh khủng này của đường Vũ Lân Còn có thể duy trì bao lâu Nếu tiếp tục nữa, sợ rằng cũng chịu không nổi Mắt thấy đường Vũ Lân lại là một búa vung mạnh đi qua khấp huyết đấu la lần này không có trực tiếp né tránh Mà là nhảy lên đón cự trùy, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm về không trung. Hắn sở dĩ không thoát khỏi được công kích đường Vũ Lân Cũng là bởi vì cái cự trùy này mang theo kình phong quá cường liệt rồi. Lúc này khắp huyết đấu la dùng điểm phá mặt. Một đạo kiếm quang từ chỗ mũi kiếm điện xạ mà ra. Cùng lúc đó, thân thể khắp huyết đấu la tựa như con quay xoay tròn, lên như diều gặp gió. Hướng về nghiêng phía trên lao ra. Sau khi Tu Vi vượt qua thất hoàn, hồn sư là có thể ngự không phi hành đấy. Chỉ cần có thể bay đến không chung, dĩ nhiên là không sợ cự trùy đường Vũ Lân rồi. Sở dĩ là xoay tròn để bay lên, chính là vì có thể tại trong quá trình bay lên, tận khả năng giảm bớt lực ảnh hưởng của cự trùy. Trường kiếm đâm vào không trung, mang theo một cỗ lực lượng dẫn dắt, làm trọng trùy của Đường Vũ Lân thoáng chạy hướng một ít. Khấp huyết đấu la cắn chặt răng, thân thể hắn bay lên, rõ ràng cho thấy bị ác phong của trọng trùy cuốn đi thoáng một phát. Thân thể Khấp huyết đấu la hướng phía dưới trầm xuống, nhưng hắn vẫn là dùng hồn lực toàn diện dâng lên, hồn hạch co rút lại, lại đột nhiên nở rộ cuối cùng là chạy ra khỏi phạm vi ác phong, lên như diều gặp gió, oanh lên một tiếng, cự trùy lần nữa rơi xuống đất, đỉnh sân vận động đã bắt đầu có bụi mạm bay tung tóe. Mắt thấy vị vũ khí đại sư này lao ra khỏi phạm vi loạn phi phong truy pháp, vô số người đều nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không cần lo lắng nguy hiểm về sân vận động bị Đường Vũ Lân chấn sụp. Đúng lúc này, máy quay tận lực quay đến trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Cái cự truy này không thể nghi ngờ là con dao hai lưỡi, uy lực phi phàm, nhưng tiêu hao cũng nhất định là cực lớn đấy lúc này khấp huyết đấu là lao ra khỏi phạm bi loạn phi phong truy pháp cơ bản liền tương đương với là tuyên bố trận đấu này đã có thắng bại đường vũ lân rõ ràng đã không có bất cứ cơ hội nào rồi tiêu hao rất lớn không có vũ khí tiện tay hơn nữa đối phương đã bay vào không trung dùng khấp huyết đấu là am hiểu khấp huyết vô hình kiếm khí một điểm cơ hội của đường vũ lân đều không có thế nhưng là lúc khán giả nhìn thấy khuôn mặt đường vũ lân trên màn hình lớn nhìn thấy lại cũng không phải thất vọng hay mỏi mệt như bọn hắn trong tưởng tượng mà là thấy được dáng tươi cười, một loại tươi cười cảm giác mười phần bí hiểm. Hắn đang cười cái gì? Trong đầu mọi người không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ này. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy đường Vũ Lân buông lỏng tay, hồn rèn chầm ngân chùi cầm trong tay bị ném tới một bên. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng khắp huyết đấu la đã nhảy vào trăm mét trên không trung, tay phải giơ lên cao, một đạo cường quang đột nhiên phóng lên trời. Cái kia chính là một đạo cột sáng cực lớn, cột sáng cực lớn phảng phất muốn đem trọn bầu trời đều nứt vỡ ra. Thời điểm cột sáng kia bay lên, tất cả nguồn sáng khác bên trong sân vận động đều bị ảm đạm đi. Thời điểm khi thấy cái cột sáng này xuất hiện, lúc này thánh linh đấu la tại bên trong khu đợi chiến, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Thân tại không trung, trường kiếm trong tay khắp huyết đấu la vòng động, vừa mới điều hòa hô hấp của mình, từ trước nhận được ảnh hưởng của lực oanh kích cự truy. Hiện tại đã khôi phục lại. Lại đột nhiên cảm giác được vị trí thế giới của chính mình tự hồ thay đổi. Trời sập rồi. Trời đương nhiên sẽ không thật sự sụp đổ nhưng giờ khắc này, tại trong cảm giác của hắn, ngày này giống như là trời sụp xuống. sau đó thân thể của hắn trực tiếp liền một cái ngã lộn nhào, từ trên trời giáng xuống, hóa thành vật rơi tự do, hung hăng ngã xuống. ngay sau đó một đạo kim quang sáng chói phóng lên trời, nghênh đón thân hình khớp huyết đấu là rơi xuống. cái hào quang sáng chói màu vàng kia tinh chuẩn vô cùng đánh trúng tại trên người hắn. tiếp theo trong nháy mắt đường vũ lần liền đã đến trước mặt hắn. mà giờ khắc này trong tay hắn là một thanh trường thương tuyết trắng. Trường thương đã điểm vào phía trên trường kiếm mà khắp huyết đấu la, miễn cưỡng chắn ngang trước ngực, đinh lên một tiếng, trường kiếm theo tiếng phá toái, khắp huyết đấu la phun máu bay lên. Tại ở bên trong kim quang kia phủ lên, trường thương màu trắng dừng lại tại nơi cổ họng hắn. Cho dù chỉ cần lại tiến lên là có thể lấy mạng vị khắp huyết đấu la này. Tất cả biến hóa đều đến quá là nhanh, nhanh đến nỗi làm người khác không kịp nhìn. Từ lúc Khấp huyết đấu la chịu ảnh hưởng của loạn phi phong truy pháp, đến lúc hắn bị đường Vũ Lân đánh tan. Toàn bộ quá trình cũng chính là mấy giây mà thôi Những ngày này minh tư khổ tưởng Tất cả chuẩn bị tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát Ngũ thần chi quyết trận thứ tư Cuộc chiến vũ khí Đường Vũ Lân thắng Đường Vũ Lân một tay bắt lấy khớp huyết đấu la Một tay nhấc lấy trường thương từ trên trời giáng xuống Hạ trên mặt đất Đem khớp huyết đấu la sắc mặt sám trắng đặt ở bên cạnh mình Hướng hắn nhẹ gật đầu Sau đó lui lại vài bước Toàn trường kinh ngạc đến ngay người Không có biện pháp không kinh hãi tất cả phát sinh nhanh như thiểm điện, căn bản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Trên đài hội nghị, cho dù là tiểu diện đấu là Hồ Kiệt lúc trước tươi cười rạng rỡ, lúc này cũng đã âm trầm yên tĩnh trở lại. Ân từ ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú trường thương tuyết trắng trong tay Đường Vũ Lân. Bên trên trường thương kia mơ hồ có phù văn hào quang lập loè, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lại còn một loại cảm giác khó có thể hình dung, cảm giác như là bên trên đỉnh cao nhất của toàn bộ đấu la tinh, không cách nào vượt qua. Khán giả không biết đó là cái gì. Thế nhưng là tất cả cường giả cấp bậc phong hào đấu la trở lên. Lại làm sao có thể nhìn không ra đó là cái gì cơ chứ? Ân từ có chút khó khăn từ trong miệng thốt ra mấy chữ. Kinh thiên thần thương. Chúng ta thua, thua không oan uổng. Khấp huyết đấu la cũng là ngơ ngắt nhìn đường vũ lân. Nhìn chui thần thương kia đột nhiên chiến thắng hắn. Trong mắt khấp huyết đấu la không có thất vọng cùng thống khổ. Chỉ có một loại khát vọng cùng cảm động khó có thể hình dung. Cảm ơn. Khóc huyết đấu la hướng đường Vũ Lân có chút không người, nói một tiếng cảm ơn. Sau đó quay người mà đi. Hắn muốn cảm ơn đường Vũ Lân là bởi vì, tại hắn còn sinh thời, có thể thấy tận mắt chứng kiến cái thần thương đệ nhất thiên hạ kia. Có thể thua bởi chuôi thần thương này cũng không oan uổng. Dùng tu vi của hắn, dùng thực lực của hắn. Tại thời điểm chủ nhân chính thức của chuôi thần thương này vẫn còn. Hắn thậm chí ngay cả tư cách khiêu chiến đều không có. Hôm nay, ít nhất hắn đã thấy tận mắt chứng kiến chuôi thần thương này tồn tại. Đường Vũ Lân chậm rãi cầm trường thương tuyết trắng trong tay giơ lên cao. Phần này đại biểu cho Kình Thiên kiêu ngạo, chớp mắt toát lên tại trên lồng ngực. Một trận chiến này không phải đại biểu cho Đường môn, mà là đại biểu cho Sử Lai Khắc thắng lợi. Đúng vậy, đây là Kình Thiên thần thương mà Kình Thiên Đấu La tặng hắn đã mang đến thắng lợi. Nội tình Tinh La Đế Quốc thâm hậu, có được Kim Cương Trác thần kỳ. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân là môn chủ Đường môn, Hải Thần các chủ Sử Lai Khắc học viện. Tập trung tích lũy vạn năm của hai đại tổ chức Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện. Nội tình lại làm sao có thể ít được cơ chứ? Tại trên người đường Vũ Lân, kể cả Hoàng Kim Long Thương, Kinh Thiên Thần Thương cùng trước đó xuất ra thời không thần toa, liền đã có ba kiện thần khí. Đây mới là nguyên nhân hắn tin tưởng tại trong cuộc chiến vũ khí có niềm tin chiến thắng. Cho dù Kinh Thiên Thần Thương không cách nào chiến thắng đối thủ, hắn thậm chí đi qua thời không thần toa còn có thủ đoạn đằng sau. Nhưng hiện tại kết quả như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất đấy. Từ sau khi Kinh Thiên đấu là vì thủ hộ toàn bộ sử lai khắc mà chết trận. Chui Cửu Thiên Thần Thương này rút cuộc lại một lần nữa tách ra hào quang của nó. Không chỉ là Đường Vũ Lân, trên khán đài, Sử Lai Khắc Lục quái không khỏi hai tròng mắt đỏ bừng, nước mắt chảy xuôi. Bọn hắn nhìn tận mắt, kinh thiên đấu la là như thế nào vì bảo hộ bọn hắn mà trả giá cả sinh mệnh. Nếu như không phải là vì bảo hộ bọn hắn, bảo hộ các học viên Sử Lai Khắc, dùng tu vi kinh thiên đấu la, thiên hạ đệ nhất nhân, cho dù là thí thần định trang hồn đạo đạn pháo, cũng không có khả năng giữ lại được hắn. Đối Thiên Linh phun ra một cái chọc khí, Hắn đột nhiên cảm thấy, quan niệm chính mình có chút cần phải chuyển biến rồi. Không nói gì thêm, cũng không có toát ra thất vọng cùng phẫn nộ. Chẳng qua là đứng người lên, rời đi khỏi đài chủ tịch. Tại trước khi bắt đầu ngũ thần chi quyết, ai có thể nghĩ đến, đường Vũ Lân chỉ có hai mươi mấy tuổi lại có thể làm được một bước này. Mặc dù nhìn qua hắn mỗi một trận đều thắng vô cùng mạo hiểm. Hầu như đều dùng phương thức lật kèo để đạt được thắng lợi. Thế nhưng là, hắn dù sao vẫn là thắng. Nếu như không có đầy đủ nội tình, coi như là số mệnh may mắn cũng không có khả năng đạt được thắng lợi như vậy. Trọng yếu hơn là, theo một trận lại một trận thắng lợi. Khi thế của hắn, số mệnh hắn, tự hồ cũng đã đạt đến đỉnh phong. Tại vừa mới một khắc này, đối thiên linh hoài nghi ngày mai trận đấu của ân Từ, Đường Vũ Lân cuối cùng có bao nhiêu áp chủ bài. Lão sư xuất chiến liền nhất định có thể chiến thắng hắn sao? 100% sao? Trên thế giới này, tự hồ cho tới bây giờ đều không nên có cái khái niệm 100% mới đúng. Đối thiên linh lúc này chỉ có cười khổ, xuất hiện ở trình chiếu, trình chiếu trận này nhìn qua cũng không tính quá đặc sắc trong chiến đấu. Tuyệt đại đa số thời gian đều là đường Vũ Lân sắm vai một cái máy đập búa. Trên mặt đất lưu lại nguyên một đám hô to, chính là dấu vết rất rõ ràng. Hình ảnh thời khắc cuối cùng lại như ngừng lại, trên mặt đường Vũ Lân lộ ra dáng tươi cười bí hiểm. Một cái chớp mắt không hề nghi ngờ, hiện tại khán giả đã hiểu được hắn tại sao lại cười. Bởi vì, thời điểm kia đường Vũ Lân đã có thể chắc chắn đánh bại đối thủ giành chiến thắng. Cho nên hắn mới có thể cười vui vẻ như vậy. Trên thực tế, tất cả công kích loạn phi phong truy pháp phía trước cũng là vì chuẩn bị giờ khắc cuối cùng này. Đường Vũ Lân chế định rất nhiều loại chiến đấu, hồn rèn trầm ngân thủy chính là một loại trong đó. Lúc đối thủ xuất ra kim cương trác, thôn vệ hoàng kim long thương chính mình. Sau đó, hắn đã biết rõ, trận đấu này nếu muốn đường đường chính chính tập luyện vũ khí hiển nhiên là không thể nào. Loạn phi phong truy pháp kéo dài công kích mục đích chỉ có một, cái kia chính là làm cho đối phương bay lên không. Bay vào không chung. Kinh thiên thần thương, tại trong tay đường Vũ Lân đương nhiên xa xa không có khả năng bằng với, như ở trong tay kình thiên đấu là vân minh. Nhưng mà trong tay hắn cũng như trước có thể phát huy ra tác dụng nhất định. Nếu không phải như vậy, lúc trước vân minh liền không đem nó truyền cho đường Vũ Lân rồi. Kinh thiên thần thương, có đặc hiệu cấm không? Cho dù là cấp độ cường giả cực hạn đấu là, tại lúc kinh thiên thần thương dùng ra đặc hiệu cấm không? Dưới tình huống bị nó bao trùm trong phạm vi cũng không thể lại tiếp tục phi hành Chỉ có thể là từ không trung hạ xuống Biến hóa bất thình lình, khắp huyết đấu la có thể dự đoán được sao Mà đường vũ lân nhưng là sớm có chuẩn bị cấm không Tiếp đó là vương giả chi lộ chớp mắt đánh bại kẻ địch giành chiến thắng Thẳng đến thời điểm hắn chiến thắng đối thủ Khắp huyết đấu la thậm chí còn không hoàn toàn hiểu được Cái thần khí này là có chỗ tốt Huống chi, kinh thiên đấu là nhiều năm như vậy tích góp từng tí khí thế một Chuôi kinh thiên thần thương này cũng có thể xưng là bất bại thần thương. Dùng nó để thi triển vương giả chi lộ, trong lúc vô hình liền có một loại lực uy hiếp cường đại. Làm người khác có loại cảm giác không cách nào phản kháng. Tại dưới tình huống không thể vận dụng hồn kỹ, khắp huyết đấu là căn bản không thể dùng ra uy năng kiếm thần chính mình, cũng đã thua. Trận đấu này khắp huyết đấu là thua biệt khuất. Nhưng hắn cái gì cũng không nói nên lời. Bởi vì người trước tiên vận dụng thần khí, quấy nhiễu thi đấu chính là hắn, là đế quốc. Trở lại hậu trường, khắp huyết đấu la trả lại hoàng kim long thương cùng cự trùy. Đường Vũ Lân hướng vị vũ khí đại sư này thăm hỏi. Không có ý tứ rồi, dùng loại phương thức này để chiến thắng người. Khắp huyết đấu la lắc đầu. Nên mắc cỡ là ta. Bệ hạ 5 lần 7 lượt yêu cầu, ta cũng không có biện pháp. Nếu có cơ hội, còn hy vọng hướng đường môn chủ thỉnh giáo thương Pháp. Hôm nay có thể thua ở dưới kình thiên thần thương, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Ta đã từng có một cái kỳ vọng. Chính là hy vọng có một ngày, mình có thể tu luyện tới trình độ có thể khiêu chiến kình thiên thần thương. Nhưng sau khi kình thiên đấu là trở thành người đệ nhất thiên hạ, ta liền hiểu được mình đời này chỉ sợ đều không có cơ hội này. Lại không nghĩ rằng vào hôm nay, có thể nhìn thấy kình thiên thần thương của hắn. Cuối cùng là không uổng chuyến này của ta, là ta phải nói cảm tạ mới đúng. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, người quá khách khí rồi. Có cơ hội nhất định hướng người thình giáo. Có thể thình giáo một vị kiếm thần, tuyệt đối là chuyện tốt. Như khớp huyết đấu là, con có Hoàng Chính Dương, đường Vũ Lân rất hy vọng có thể được luận bàn. Sẽ đối với bản thân hắn tăng lên sẽ có chỗ tốt rất to lớn. Thắng, lại một lần nữa thắng, bốn trận toàn thắng. Không biết hiện tại vì bệ hạ kia là có ý tưởng như thế nào. Ngày mai, chính là một trận đánh cuối cùng. Chính mình phải đối mặt là đệ nhất nhân của tinh La Đế Quốc, là người mạnh nhất. Thắng bại đã không trọng yếu nữa. Vinh quang của đường môn cùng sử Lai Khắc Học Viện cũng đã lấy được. Đối với mình mà nói, trọng yếu hơn chính là hưởng thụ quá trình thi đấu Nghĩ tới đây, khóe miệng đường Vũ Lân phát họa ra một tiên nụ cười thản nhiên Đối với thi đấu ngày mai hắn tràn đầy chờ mong Khấp huyết đấu la rời đi, thánh linh đấu la mới từ bên cạnh đã đi tới nói Cảm ơn ngươi Nàng đi vào trước người đường Vũ Lân, cho hắn một cái ôm nhẹ nhàng Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng Người nên nói cảm ơn chính là ta mới đúng Nếu như không phải có các chủ, chúng ta cũng sớm đã không còn tồn tại rồi Nhã lị xoa xoa nước mắt, nhẹ nhàng lắp đầu. Nếu như còn có một lần cơ hội như vậy, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Mà ta cũng giống như trước, không thể ngăn cản hắn. Tuy rằng ta biết rõ, nếu như tại lúc kia ta gọi hắn lại, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Nhưng ta không thể làm như vậy. Sự lai khắc có thể chết lão sư, nhưng không thể chết được đệ tử. Đây là quy củ của học viện. Vô luận lúc nào, đám lão sư đều biết dùng sinh mệnh để bảo hộ từng người đệ tử. Bởi vì, các ngươi mới là tương lai sử lai khắc, cũng là tương lai đại lục Nghe những lời này của Thánh Linh Đấu La, vành mắt đường vũ lân chớp mắt liền đỏ lên Đúng vậy, tại dưới công kích hủy diệt của đạn pháo thí thần mang đến Toàn bộ sử lai khắc học viện lại không có bất kỳ một vị học viên nào tử vong Vô luận là nội viện hay là ngoại viện đều như vậy Nhưng đám lão sư là nhanh chóng tàn lụi, sống sót chỉ có mấy vị mà thôi Thánh Linh Đấu La nói không phải là khẩu hiệu, mà là chân thật bày ở trước mặt hắn Đường Vũ Lân thở sâu, trân trọng mà nói. Miện hạ, sử lai khắc vinh quang, sử lai khắc truyền thừa sẽ không gãy. Chúng ta cũng sẽ như vậy, sẽ dùng tính mạng của mình đi bảo hộ mỗi một vị học viên trong tương lai. Sẽ để cho quang huy sử lai khắc vĩnh viễn không giật tắt. Thánh linh đấu là đưa tay sờ sờ khuôn mặt đường Vũ Lân. Gọi ta là mẹ nuôi đi. Ta cùng vân minh không có con trai. Trước đó chúng ta là ý định đem Na Nhi trở thành con gái ruột đấy. Thế nhưng là, nó lại rời đi, không biết tung tích. Lúc ngươi cầm lấy kinh thiên thần thương, thời điểm khiến quang huy của nó tái hiện ở nhân gian. Ta cũng đã đem ngươi trở thành con của ta. Trong lòng đường vũ lân nóng lên. Không, ta không muốn gọi ngài là mẹ nuôi. Cha mẹ của ta không có ở đây. Không biết ta có thể nhận người làm mẹ nuôi của ta hay không? Thánh linh đấu la sững sờ. Ngay sau đó, nước mắt vừa mới ngừng lại lần nữa chảy ra. Cũng không phải nàng yếu ớt, mà là bởi vì hôm nay nhìn thấy quang huy kình thiên thần thương. Sau đó tâm tình vốn là có chút khống chế không nổi. Hướng chi lời nói lúc này của đường Vũ Lân. Đối với nội tâm của nàng, xúc động thật sự là quá lớn. Lúc trước nàng cùng Vân Minh đều rất yêu quý Na Nhi. Bởi vì bản thân nàng không có khả năng sinh con. Cho nên đã từng thăm dò qua mấy lần, đều muốn thu Na Nhi làm con gái nuôi. Nhưng mỗi một lần Na Nhi cũng dùng các loại phương thức từ chối. Mà nàng cùng Vân Minh tự nhiên cũng không tiện đi bức bách. Không có con, một mực là tiếc nuối lớn nhất trong lòng Nhã Lị. Nàng vẫn luôn bởi vì không thể sinh đứa bé cho Vân Minh mà thống khổ. Bây giờ nghe những lời này của đường Vũ Lân, làm sao có thể không xúc động trong lòng. Đường Vũ Lân lui lại hai bước, quy dạp xuống trước mặt thánh linh đấu la. Cung cung kính kính dập đầu lại ba cái, gọi một tiếng. Mẹ! Tâm tình nhã lị chớp mắt như giếng phun. Một bước tiến lên, gắt gao ôm lấy đường Vũ Lân, khóc lớn lên tiếng. Từ sau khi vân minh qua đời, toàn thân nàng giống như là đã mất đi linh hồn. Nếu như không phải là vì phục hương xử lai khắc, nàng đã sớm đi theo vân minh rồi. Nàng không có áp chế tâm tình, mà căn bản là không sản sinh ra cái tâm tình gì. Lòng của nàng đã sớm nương theo vân minh cũng đã chết rồi. Cũng không phải nàng không muốn khóc, mà là căn bản là khóc không được. Tuy rằng người đang sống, lại như là cái xác không hồn. Đường Vũ Lân gọi một tiếng mẹ này, giống như là đem nàng từ một cái thế giới khác kéo trở về. Dường như nhân sinh một lần nữa đã có sắp thái, lại thấy được hy vọng. Nàng còn làm sao có thể khống chế được nổi tâm tình của mình đây? Lúc này, lệ rơi đầy mặt không chỉ là một người thánh linh đấu la. Ngoài cửa, một bóng hình xinh đẹp yên tĩnh đứng ở nơi đó, cũng đã lệ rơi đầy mặt. Mẹ ta cũng thật sự muốn gọi ngài một tiếng là mẹ. Thế nhưng là, ta không thể. Cổ Nguyệt Na cố nén không để cho mình khóc ra thành tiếng. Nàng chợt xoay người bỏ chạy, nàng không dám lại ở lại. Nàng lo lắng cho mình không khống chế nỗi tâm tình. Tại ở sâu trong nội tâm của nàng, nàng thư nhận thống khổ, lại làm sao có thể ít hơn so với nhã lị. Đường Vũ Lân mặc kệ nàng ôm lấy chính mình, nghe nàng khóc lớn lên tiếng, trong hai tròng mắt cũng đã ướt át. Cho tới nay, hắn đều có thể cảm nhận được trạng thái tĩnh mịch của nhã lị. Hắn cũng một mực không biết nên dùng biện pháp gì để làm tỉnh lại vị thánh linh đấu la này. Thẳng đến vừa mới một khắc này, tình cảm bộc phát phía dưới, hắn bất giác nói ra lời nói trong nội tâm. Hắn lúc này tràn đầy vui mừng, nàng có thể khóc lên, có nghĩa là nàng rút cuộc về tới nhân gian. Còn có cái gì tốt đẹp hơn đây? tiếng khóc lớn này để cho khí tức bản thân nhã lị không dứt xuất hiện biến hóa nội tâm tích tụ rút cuộc tại thời khắc này mở ra mà tâm tình hồn lực tinh thần bản thân nàng đều ở đây kịch liệt dao động một vài bức hình bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở bên người nàng có hình ảnh lúc nàng còn trẻ cùng nắm tay Vân Minh có hình ảnh bọn họ bơi chung xem toàn bộ tinh cầu cũng có hình ảnh Vân Minh lôi kéo tay của nàng bay lượn tại trên đại dương bao la trống không ánh sáng chung quanh đột nhiên trở nên ảm đạm Đường Vũ Lân giật mình phát hiện, chính mình giống như đi tới một cái thế giới tràn đầy màu trắng thánh khiết. Vô số thánh ca to rõ vang lên, tại bên trong thánh ca phạn sướng kia, linh hồn đều ở đây được tẩy rửa. Một vài bức hình xuất hiện phóng đại, thần thánh chấn động đang tẩy lễ. Tất cả mỏi mệt, tất cả mặt trái tâm tình, tại một cái chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thánh ca trở nên càng ngày càng rõ ràng, trung quanh thế giới màu trắng đang khuếch đại. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như đứng ở không trung quan sát muôn dân trăm họ. Mà mọi ánh mắt muôn dân chăm họ đều nhìn chăm chú vào không chung, nhìn chăm chú vào bọn hắn. Thánh thiết thiên sứ hàng lâm, cái kia không phải chính là bộ dạng nhã lị sao. Tám đôi cái cánh tại sao lưng nàng mở ra, vỗ nhẹ nhẹ. Một vòng quang hoàn thần thánh quay chung quanh tại thân thể nàng nở rộ hướng ra phía ngoài. Tất cả đều tại thời khắc này thăng hoa, thần thánh chấn động làm, cho người ta một loại cảm thụ rung động lòng người khó có thể hình dung. Giữa mơ hồ, trên bầu trời tựa hồ có đại môn vàng rực lóe lên. Đại môn đóng chặt, dường như đẩy ra nó là có thể tiến về một cái thế giới khác. Sau lưng tám cánh nhẹ nhàng đập rung, áp lực khuôn mặt tràn đầy ôn hòa. Tám cánh thu hẹp đem hắn bao phủ ở bên trong, tại trong năng lượng thần thánh đang bao vây, Đường Vũ Lân lắng nghe âm thanh của nàng. Ta sẽ dùng sinh mệnh còn lại bảo hộ lấy ngươi, con của ta. Minh ca, ngươi có biết không, chúng ta là có hài tử đấy. Nàng chậm rãi giơ tay lên, ngón trỏ một điểm tại trên trán Đường Vũ Lân. Trong chốc lát, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn bộ tinh thần chi hải chính mình đều tựa như xôi trào. Tinh thần chi hải chính mình vốn cũng đã mười phần to lớn. Bây giờ giống như là chớp mắt bị tẩy rửa một bên rồi. Bởi vì ảnh hưởng huyết long biến mà mang đến một ít còn sót lại, trong khoảnh khắc này biến mất không thấy gì nữa. Càng thêm kỳ dị chính là, cốt cách, kinh mạch, long hạch, hồn hạch, tất cả bản thân hắn đều có loại cảm thụ được tẩy dừa. Không nói ra được khoan khoái dễ chịu. Hồn lực không có tăng lên, thế nhưng là hắn lại rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình trở nên không giống, với lúc trước, toàn thân đều có thêm một loại cảm thụ oánh nhuận, đây chính là thần chi chúc phúc. Đường Vũ Lân cũng không biết đây là thần chi chúc phúc mà nhã lị giao cho hắn. Thần chi chúc phúc cường đại nhất ở chỗ là khai ngộ, có thể làm cho ngộ tính hắn càng thêm mạnh mẽ. Đồng thời, thần chi chúc phúc còn có đặc hiệu thủ hộ. Cơ hồ là tương đương với ban cho đường Vũ Lân một cái sinh mệnh khác. Cái này đối với vị thánh linh đấu la mà nói, thần chi chúc phúc nàng cả đời cũng chỉ có thể sử dụng lần này. Hơn nữa, cũng chỉ có tại dưới trạng thái hiện tại mới có thể sử dụng. Một tiếng gọi của đường Vũ Lân, đổi lấy vị này ở 98 cấp đã mấy chục năm. Rút cuộc bước ra một bước cuối cùng, trở thành cực hạn đấu la. ân từ vừa mới rời đi khỏi sân vận động đế quốc. Trong lúc đó, hắn dừng bước, đột nhiên xoay người, nhìn về phía sân vận động. Đồng thời trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Cái này là không chỉ là hắn, trên thực tế chỉ cần là người sáng suốt đều phát hiện có chỗ bất đồng. tại trên không trung sân vận động đế quốc, không biết từ lúc nào có một đám mây, đám mây này tản ra hào quang bảy màu, bên ngoài càng có quang huy màu vàng nhàn nhạt, nhạt. tường vân phiêu lay động tất cả người nhìn thấy đều có loại cảm giác tâm linh bị tẩy rửa, không nói ra được thoải mái. hào quang mặt trời tại thời khắc này tựa hồ trở nên ảm đạm vài phần. trong không khí vô số thuộc tính quang nguyên tố tựa hồ cũng bị đoàn tường vân kia hấp thu. Năng lượng nồng đậm chấn động kia làm cho người khác hết sức thoải mái. Có vô số người chịu quỳ bái, coi như là thần tích. Đây là gì? Có người đang đột phá cực hạn sao? Ân từ lóe thân lên, đã đến bên trong không chung. Cực hạn đấu la đột phá là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Chắc chắn sẽ dẫn động năng lượng triều tịch trong thiên địa. Một khi không tốt, liền sẽ tạo thành đại tai nạn. Bởi vậy, thời điểm tất cả cực hạn đấu la đột phá, bình thường đều lựa chọn nơi vắng vẻ mà lại yên tĩnh. Hơn nữa có người hỗ trợ khống chế tình huống bên ngoài để tránh phát sinh vấn đề. Nhưng giờ khắc này, vị cực hạn đấu la này đột nhiên đột phá. Hơn nữa rõ ràng không có bất kỳ ý tư che lấp. Bay vào không trung yên lặng cảm thụ được cỗ năng lượng bành phái biến hóa. Thời gian dần trôi qua, trên mặt ân từ toát ra tâm tình phức tạp. Cái cỗ năng lượng này cũng không có bất kỳ muốn thương tổn đến dân chúng. Càng thêm kỳ dị chính là, những nơi những năng lượng này đi qua, hầu như mọi người đều từ đó đạt được chỗ tốt, ít nhất cũng có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Ngay cả hắn ở cấp độ cực hạn đấu la này, đều có loại cảm giác này, huống chi người thường rồi. Đây tuyệt đối là kỳ tích cả đời khó cầu. Có thể gặp phải chuyện tốt như vậy, ngay cả ân từ đều chịu tán thưởng. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng không khỏi nghi hoặc, đây là đột phá cực hạn, thế nhưng là, điều này cũng rõ ràng là một vị trị liệu phong hào đấu la. Tại toàn bộ tinh la đế quốc đều không có loại này tồn tại. Như vậy liền chỉ có một khả năng. Ngày hôm qua, thánh linh đấu la nhã lị vừa mới cứu chữa kỳ lân đấu la đồng vũ, đã cho hắn biết có một vị tồn tại như vậy. Hôm nay, vị này vậy mà liền tại bên trong sân vận động hoàn thành đột phá cực hạn. Vị kia đại biểu cho sử lai like khắc học viện. Nghe thiếu diện đấu la hồ kiệt nhắc qua, vị kia tựa hồ là người yêu của kình thiên đấu la. Không thể nghi ngờ, phần đột phá này hẳn là có quan hệ cùng kình thiên thần thương xuất hiện hôm nay. Cái này có nghĩa là, sử lai khắc học viện rút cuộc lại có một vị cực hạn đấu la tồn tại. Nếu như đường môn có hai vị cực hạn đấu la, không thể nghi ngờ, lực lượng sau lưng vị môn chủ đường môn kia lại tăng cường trình độ thật lớn. Cực hạn đấu la hệ trị liệu, tại trong toàn bộ lịch sử đấu la tinh, cũng hầu như không có ghi chép. Ít nhất tại trong trí nhớ ân từ là không có đấy. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ ở thời điểm này nhìn thấy kỳ tích xuất hiện. Mà một vị trị liệu cực hạn đấu la có thể làm tới trình độ nào? Ngày hôm qua rõ ràng kỳ lân đấu la đã chết đi còn được nàng cứu được trở về. Hơn nữa, lúc ấy nàng còn có trở thành cực hạn. Bản thân ân từ chính là cực hạn đấu la. Cho nên hắn càng thêm rõ ràng cực hạn đấu la, cùng với 98 cấp khác biệt cực lớn đến cỡ nào. Hai cấp đọ kia hoàn toàn là bất đồng về chất. Có vị này tại bên cạnh đường Vũ Lân, chỉ sợ vị môn chủ đường môn này muốn chết cũng không dễ. Nhất định phải nhanh chóng đưa chuyện này nói cho bệ hạ. Thái độ đối với đường môn vẫn phải cẩn thận mới được. Thiếu diện đấu la đứng ở đằng xa, đồng dạng cũng nhìn thấy một màn này. Hắn vốn đã đi trước nhưng xe vừa lái ra sân vận động, hắn cũng cảm giác được không đúng. Hắn không chút do dự liền vọt lên trở về. Hệ trị liệu đột phá cực hạn mang đến biến hóa gì hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng lúc này hắn có thể cảm nhận được phần này là có chỗ tốt. Đơn giản chính là như phổ hàng trời hạn gặp mưa. Bọn hắn càng là loại cường giả cấp độ cao này, ngược lại lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Đơn giản trực tiếp nhất là kéo dài tuổi thọ thánh linh đấu la vậy mà dưới loại tình huống này đột phá đây quả là thật tốt quá ân từ không biết sử lai khắc học viện còn có một vị cực hạn đấu la khác còn sống nhưng hồ kiệt là biết rõ đấy sử lai khắc học viện lại có hai vị cực hạn đấu la đây đối với tương lai sử lai khắc xây dựng lại có ý nghĩa phi phàm môn chủ điều này chẳng lẽ đều do người tính toán tốt như vậy hay sao từ ban đầu đối với đường vũ lân chẳng qua là tiếp nhận đến bây giờ thời gian dần trôi qua đối với người trẻ tuổi này sinh ra tình cảnh khâm phục Tiếu diện đấu la chính mình đều không có cảm giác được, chính mình đối với đường Vũ Lân, thái độ là một cái tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh thay đổi. Không biết qua bao lâu thời gian, đường Vũ Lân mới từ trong trạng thái thần kỳ tỉnh táo lại. Nhã lị như trước đứng ở trước mặt hắn. Nhưng lúc này vị thánh linh đấu la này đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Mũ trục trên đầu đã lấy xuống rồi, kiều nhan tuyệt mỹ của nàng nhìn qua cũng không quá 20 tuổi. Càng làm cho đường Vũ Lân rung động chính là, nàng ban đầu tóc màu xám trắng một lần nữa biến thành tóc xanh Trước đó khóc giống, cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì tại bên trên khuôn mặt của nàng Trái lại, toàn thân đều nàng đang tản ra quang huy thánh khiết Tám cái quang rực ở sau lưng mở ra, nhẹ nhàng đập rung lấy Mang trên mặt mỉm cười thản nhiên nhìn đường Vũ Lân Ánh mắt của nàng tràn đầy hiền lành Mẹ, đường Vũ Lân theo bản năng kêu lên Nhã lị nhẹ gật đầu, đưa tay sờ sờ đầu hắn Ôn nhu nói Ta đã có nhi tử rồi Từ khi cha nuôi ngươi qua đời Sau này, ta vẫn chưa bao giờ vui vẻ giống hôm nay Cảm ơn con, Vũ Lân. Thật cảm ơn con. Đường Vũ Lân chặn lại nói. Mẹ, người đừng nói như vậy. Là con nên cảm ơn người mới đúng. Linh hồn cha nuôi hiện tại đã tìm được. Người cũng thành đã thành cực hạn đấu la. Nói không chừng, sau khi tìm về linh hồn của cha, cũng có càng nhiều khả năng hơn nữa. Nhã Lệ khẽ gật đầu. Hy vọng là như vậy. Tự chính mình cũng không có nghĩ đến, vốn cho là vĩnh viễn cũng không thể nào làm được chuyện này, vậy mà dễ dàng làm được như vậy. Ta nhất định phải lập tức quay về tàu ngầm bế quan, vững chắc cảnh giới. Chuyện bên này, con phải tự chính mình xử lý. Sau khi đột phá đến cấp độ cực hạn đấu la, nhất định phải mau chóng vững chắc cảnh giới. Nói cách khác, nếu không liền có khả năng rớt xuống. Hơn nữa bản thân cũng dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Vâng, người yên tâm, bên này có hồ đường chủ giúp con, không có vấn đề. Ngũ thần chi quyết cũng chỉ còn lại một trận cuối cùng rồi. Nhã lị khẽ gật đầu. Bên này ta vẫn là yên tâm đấy, tinh la đế quốc đối với đường môn cùng sử lai like khắc chúng ta, cuối cùng vẫn là thiện ý, chính con phải cẩn thận, ngày mai giao đầu ân từ, tin tưởng hắn cũng sẽ không quá làm khó dễ con. Con cũng không nên quá miễn cưỡng chính mình. Đã nghe chưa? Con ghi nhớ, quá cưng rắn thì dễ gãy, đôi khi quá mức kiên cường cũng không phải chuyện tốt. Thất bại thường thường sẽ cho mình đạt được càng nhiều kinh nghiệm giáo huấn. Đường Vũ Lân hiểu được, đây là mẹ nuôi lo lắng cho mình thua trận thi đấu mà khiến tâm tình chịu ảnh hưởng. Người yên tâm đi, con sớm đã có giác ngộ về thất bại. Trên thực tế, tuy rằng con biết rõ chính mình có khả năng tại ngũ thần chi quyết, đạt được một ít thắng lợi. Nhưng là cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới sẽ thắng nhiều chàng như vậy. Con đã thỏa mãn, cuối cùng không để đường môn cùng Sử lai khắp chúng ta mất mặt. Một trận cuối cùng, với con mà nói chính là hưởng thụ quá trình thi đấu. Chính người cũng phải chú ý thân thể, vừa mới đột phá, ngàn vạn lần đừng có gấp. Đợi chuyện bên này xử lý xong, con liền đi tụ hợp cùng người. Lúc này tâm tình của Đường Vũ Lân cũng là thật tốt, lòng Nhã Lệ đã mở ra khiến đột phá cực hạn đấu la. Đối với sự lai khắc mà nói tuyệt đối là đại hảo sự. Hơn nữa, đã có vị mẹ nuôi này để cho hắn tại bên trên thân tình cũng có chỗ ký thác. Nhã Lị đi trước, Đường Vũ Lân ra khỏi khu nghỉ ngơi, vừa mới chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên trong lòng một hồi rung động. Âm thanh ôn nhu vang lên, tại sao bọn hắn không có cùng ở một chỗ cùng ngươi? Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Nguyệt Na đứng ở nơi hẻo lánh. Đã gặp nàng, Đường Vũ Lân cũng không khỏi tâm tình kích động. Một bước tiến lên liền đi tới trước mặt nàng. Khoảng cách gần nhìn nàng, nhìn cặp môi đỏ mọng kia chính mình đã từng hôn, nhìn thân thể kia chính mình đã từng ôm qua. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút khó kìm lòng nổi, nhưng nghĩ đến đây, linh hồn trong thân thể là thuộc về Na Nhi đấy, hắn vẫn còn có chút khó chịu. Cổ Nguyệt Na có chút u oán nhìn Đường Vũ Lân nói ra, "Huynh vẫn là càng yêu nàng." Đường Vũ Lân ho khan một tiếng, "Muội tại sao lại ở chỗ này?" muội là đi theo ta đến tinh la đại lục sao? Cổ Nguyệt Na nói, ta là đại biểu truyền linh tháp đến đây đấy. Cũng không phải đi theo huynh, nhưng ta cũng biết huynh là tới nơi đây. Cho nên mới, sư mẫu, người cuối cùng đã đột phá. Thật là thật tốt quá. Vành mắt cổ Nguyệt Na ửng đỏ, hiển nhiên là đã mới vừa khóc đấy. Đường vũ lân trong lòng ảm đạm, người vẫn luôn nghĩ tới cho muội. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, ta dù sao cũng lừa sư mẫu cùng lão sư, ta không có dũng khí gặp lại sư mẫu. Càng không biết nên dùng thân phận gì đi gặp sư mẫu. Vừa rồi lời nói của hai người ta đã nghe được. Sư mẫu thật sự là người tốt nhất trên cái thế giới này. Huynh nhận sư mẫu làm mẹ nuôi thật là tốt quá. Sư mẫu vẫn luôn khát vọng có hài tử của chính mình từ lâu rồi. Đừng vũ lân khẽ gật đầu, trả lời vấn đề của cổ Nguyệt Na trước đó. Bên ngoài có quá nhiều người, cùng đi với mọi người càng dễ dàng bị bại lộ. Cho nên, ta mới đi một mình. Cổ Nguyệt Na nói khẽ, ta đến gặp Huynh, chính là muốn nhắc nhở Huynh cẩn thận. Nếu như có thể nói, mọi người cùng nhau đi thì tương đối tốt hơn. Huynh lấy đi hồn linh của Trương Qua Dương, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Hơn nữa, tháp chủ chuyến linh tháp thiên cổ Đông Phong cũng đã chú ý tới Huynh rồi. Bởi vì biết rõ trước kia Huynh cùng Cổ Nguyệt là đồng học, còn cố ý hỏi thăm ta tình huống cụ thể của Huynh. trở Huynh quay về liên bang, cũng phải càng thêm cẩn thận. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Chuyến linh tháp thật sự là hợp tác toàn diện cùng Thánh Linh gió sao. Cổ Nguyệt na lắc đầu. Ta không biết, chỉ có thiên cổ Đông Phong cùng dưới quyền thân tín nhất mới biết được chuyện này. Nhưng ta tin tưởng, Huynh thấy được điều như vậy là chân thật đấy. Về phần mục đích của bọn hắn, cùng với hợp tác tới trình độ nào ta không rõ ràng lắm. Bên ngoài, tự nhiên là cùng thánh linh giáo không có bất cứ quan hệ nào đấy. Ở liên bang bên kia, ở phương diện dư luận, truyền linh tháp bị ảnh hưởng rất lớn. Ngược lại là Huynh tại bên trên ngũ thần trí quyết biểu hiện, cũng không bị dân chúng liên bang bài xích. Ngược lại đối với thanh danh của Huynh có trợ giúp không nhỏ. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, khẽ gật đầu nana biết rõ tình huống quân đội bên kia không? Liên bang ý định lúc nào xuất binh Cái này ta cũng không rõ ràng lắm Liên bang đối với chuyện này đã tiến hành phong tỏa nghiêm mật Hiện tại toàn bộ hải vực Đông Hải đều bị phong tỏa đấy Chỉ sợ thiên cổ Đông Phong cũng không biết quân đội lúc nào phát động Thế nhưng là, loại nghiêm mật phong tỏa này Có phải có nghĩa là liên bang đã có hành động rồi hay không? Cho nên, sau khi sự tình bên này chấm dứt Huynh nên về sớm một chút đi Nếu như chiến tranh thật sự phát sinh, huynh tận lực không được cuốn vào. Ta nghe thiên cổ Đông Phong đã từng nói qua, liên bang lần này quyết tâm rất lớn. Tài nguyên thiếu thốn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển hồn đạo khoa học kỹ thuật. Lần này nếu như không thể có chỗ thu hoạch, chỉ sợ liên bang chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Được, đường vũ lân nhẹ gật đầu. Nhưng hắn nhưng trong lòng hiểu được. Nếu như chiến tranh thật sự đã xảy ra, mình có thể không đếm xỉa đến sao. Điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Ta đi trước. Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đường Vũ Lân cũng nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Cổ Nguyệt Na vừa muốn quay người rời đi, rồi lại đột nhiên dừng bước lại, quay người hỏi đường Vũ Lân. Nếu có một ngày, ta cùng Cổ Nguyệt thật sự tinh thần hoàn toàn dung hợp. Dùng ý thức của nàng làm chủ, ca ca, huynh sẽ nhớ ta chứ? Không được. Đường Vũ Lân cơ hồ là thốt ra. Cổ Nguyệt Na lập tức nở nụ cười nàng mãnh liệt nhào vào trong lực đường vũ lân, đem thân thể mềm mại chính mình hoàn toàn dán hợp tại trên người hắn, dùng sức ôm lấy hắn. Kaka, ca ca, có những lời này của huynh, na nhi đã đủ rồi. tuy rằng ta không biết cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng huynh hãy tin tưởng, vô luận lúc nào, vô luận là cổ nguyệt hay là na nhi, đều tuyệt đối sẽ không thương tổn huynh. nói xong lời này, na nhi nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thân hình lóe lên, lặng yên biến mất tại bên trong một mảnh ngân quang. nhìn nàng biến mất, đường vũ lân không khỏi có chút ngốc trệ. Hắn vốn còn muốn hỏi một chút, Na Nhi vì cái gì không chịu rời khỏi truyền linh tháp? Nhưng còn chưa kịp, nàng liền đã đi rồi. Na Nhi, cổ nguyệt. Các ngươi cuối cùng là tại sao phải vậy? Gặp lại nàng, vậy mà nàng cũng tại Tinh La Đại Lục, cuối cùng là chuyện tốt. Ngũ thần chi quyết, bốn trận toàn thắng. Môn chủ đường môn, lấy một địch quốc thành công. Các đại truyền thông Tinh La đế quốc tranh nhau đưa tin, trong lúc nhất thời, rất náo nhiệt. Cái tên đường Vũ Lân này, cũng đã trở thành nhân vật anh hùng nổi tiếng. Rất nhiều người cho tới bây giờ mới biết được đường môn dĩ nhiên là cường đại như thế. Vị môn chủ đường môn tân nhiệm này đơn giản chính là một đời thiên kiêu. Nhưng là bởi vì đường Vũ Lân bốn trận toàn thắng, một ít âm thanh không hài hòa chắc chắn sẽ xuất hiện. Những âm thanh này hơn nữa là chất vấn nhà nước đế quốc, chất vấn hoang thất. Đối phương bất quá là một người hơn 20 tuổi mà thôi. Hơn nữa thực lực cũng không có đạt đến cái loại trình độ có thể nhấn ép tất cả. Đế quốc vì cái gì sẽ không có chi lực chống lại. Tiếp tục như vậy, toàn bộ đế quốc phải thua bởi một người. Chuyện mất mặt như thế, là ai chịu trách nhiệm đây? Ngũ thần chi quyết còn lại một trận cuối cùng. Nếu như đế quốc cũng thua, có nghĩa là, giả thiết đây là ở thời kỳ cổ đại, đế quốc sẽ trả một cái giá cực lớn hay cao. Nhiều năm qua, đế quốc một mực bồi dưỡng nhân tài ưu tú, tôn sùng đối với chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Thế nhưng là, nuôi dưỡng lâu như vậy, vậy mà tại ngũ thần chi quyết thua liền bốn trận. Quái vật học viện càng là cùi mục, Sử Lai Khắc học viện người ta chẳng qua là tới một người hơn 20 tuổi, liền đem toàn bộ thủ đô đế quốc đánh cho hoa rơi nước chảy. Cái này nếu là cường giả Sử Lai Khắc học viện thì sao? Chênh lệch này lại nhiều đến bao nhiêu? Âm thanh các phương diện chất vấn, không thể nghi ngờ đem hoàng thất cùng quái vật học viện đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Điều này cũng có nghĩa là, nếu như một trận cuối cùng, đế quốc lại thua trận, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến danh vọng hoàng đế. Đối Thiên Linh có chút bực bội, hắn cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Vốn là một sự kiện một lần hành động được nhiều, lại diễn biến đến rồi loại trình độ này. Sớm biết đường Vũ Lân lợi hại như thế, còn không bằng để cho thế hệ trẻ xuất chiến. Ít nhất như vậy thua cũng không có khó coi như vậy. Nhiều lắm là nói là thế hệ trẻ đọ sức. Mà bây giờ, hắn đã không có đường lui rồi. Tên đường Vũ Lân này, thật sự chính là làm cho người ta khó khăn. Nhìn qua hắn là trẻ tuổi thiệt thòi, ai có thể nghĩ đến. Đến cuối cùng, bị tổn thất nặng ngược lại là chính mình. Đồng thời cũng tăng uy danh cho môn chủ đường môn. Ngày mai chỉ có thể là thánh long đấu la xuất chiến rồi. Có thể coi là thắng, trên thể diện cũng là khó nhìn. Bệ hạ, đúng lúc này, âm thanh quen thuộc vang lên. Ân Từ là có quyền lực tự nhiên ra vào hoàng cung. Lúc này, hắn đã xuất hiện ở trước mặt đối thiên linh. Lão sư, có chuyện gì sao? Đối thiên linh lúc này tâm tình đang không tốt. Nhìn thấy ân Từ cũng không cách nào làm hắn thay đổi trạng thái tâm tình bây giờ của hắn. Ân Từ trầm giọng nói. Có một số việc chúng ta chỉ sợ nhất định phải cân nhắc thêm nữa mới được. Ngay tại lúc người đi rồi, vị siêu cấp đấu là hệ trị liệu của sử lai khắc học viện đi cùng đường Vũ Lân, nàng ta vừa mới tấn chức cực hạn đấu la. Cái gì? đối thiên linh la thất thanh, mãnh liệt từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trên mặt tràn đầy chi sắc không dám tin. Cực hạn đấu la đó là cái gì tồn tại? Trong lòng hắn, cái kia trong cả đời đều rất ít có thể nghe được. Cho tới nay, hắn đối với ân từ tôn sùng rất lớn. Cũng là bởi vì vị lão sư này là cực hạn đấu la. Thế nhưng là, ở nơi này ngắn nguồn trong hai ngày, vậy mà lại có hai vị cực hạn đấu la mới xuất hiện ở trong tầm mắt hắn, cái thế giới này là thế nào? Là thật, hơn nữa rất nhiều dân chúng đều thấy được. Ta tin tưởng tin tức lập tức cũng sẽ chuyển tới nơi đây. Ta đến đây chỉ là cùng người xác nhận chuyện này đã xảy ra. Hơn nữa, đây chính là cực hạn đấu la hệ trị liệu trước đó chưa từng có. Tại liên bang đấu la cũng là tồn tại độc nhất vô nhị. Bởi vậy, đối với đường môn chúng ta vẫn phải có chỗ cân nhắc. Một vị cực hạn đấu là hệ trị liệu ý vị như thế nào? Không cần ân từ nhiều lời, đối thiên linh cũng có thể tưởng tượng ra. Một vị cực hạn đấu là hệ trị liệu, có thể hồi sinh là không nói chơi. Cái kia thật sự có thể cứu mạng đó. Đừng môn, sự lai khắc học viện đồng khí liên tri. Có thêm một vị cường giả như vậy, làm sao có thể để cho hắn không coi trọng đây? Thở sâu, đối thiên linh cười khổ nói. Lão sư, người nói xem, chấm có phải quá tự phụ rồi hay không? Chuyện này, vốn có thể không cần giải quyết như vậy. Nếu như hắn thống khoái một ít, ta đã đáp ứng yêu cầu đường môn. Như vậy, căn bản cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện đằng sau như vậy. Hiện tại, hoàng thất đã bị động rồi. ân từ hướng đối thiên linh nói ra. Bệ hạ, bây giờ không phải là thời điểm ăn đã hối hận, mà là làm thế nào để xử lý tốt sự tình kế tiếp. Đối thiên linh hỏi, lão sư có cái đề nghị gì tốt sao? ân từ nói, là có một ít ý tưởng, nếu như việc đã đến nước này, không bằng chúng ta sẽ... Ngày trận đấu la đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Ngay tại lúc toàn bộ tinh la đại lục đều ở trong thời điểm ảnh hưởng của ngũ thần chi quyết, thì tại bên trong một chỗ hang động đen tối, một đám người đang tụ tập ở một chỗ này. Nơi đây ánh sáng rất yếu ớt, cho dù là người thị lực rất tốt, cũng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ mơ hồ hồ. Mỗi người đều mặc lấy áo choàng lớn màu đen, che lại toàn bộ bản thân. Một âm thanh uy nghiêm vang lên, vang vọng trong hang động Huyết ma, tình huống như thế nào đây? Kiểm tra đo lường huyết dịch ma hoàng như thế nào rồi? Âm thanh người khác có chút khàn khàn nói Tình huống cũng không tệ lắm Dược vật cơ bản có thể xác nhận là có hữu hiệu Tiếp tục sử dụng tiếp, hẳn là có thể đủ khống chế được Một khi ma hoàng có thể khôi phục lại Như vậy, tính là kình thiên đấu la phục sinh lại đều không coi vào đâu Có quan hệ với hồn phách kình thiên đấu la trả lại đường môn Chuyện này các ngươi xử lý thế nào? Hồn phách kia của Kình Thiên Đấu La có thể xử lý thỏa đáng không?" Âm thanh uy nghiêm lần nữa hỏi. "Đế quân yên tâm, ta đã tiến hành xử lý thích đáng. Vân Minh khi còn sống đã không phải là đối thủ của ta, nhưng hắn hiện tại chỉ có hồn phách, cũng chỉ có thể là thịt cá bên trên cái thớt gỗ mà thôi." "Được, thời không thần toa rất trọng yếu, tất cả đều phải bảo đảm, dùng thần khí bình an trở về làm trọng. Tốt rồi, ngươi tiếp tục cho Ma Hoàng dùng thuốc đi, hi vọng không xảy ra vấn đề gì." Một cái giọng nữ dễ nghe vang lên. Đế quân, truyền linh tháp bên kia gần đây thái độ có chút mập mờ, cắt đứt nhiều cái hợp tác cùng chúng ta. Thời gian bây giờ truyền linh tháp cũng không dễ chịu. Bọn hắn muốn bỏ qua chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Nói cho Thiên Cổ Đông Phong, tại Tinh La Đế quốc bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Thời điểm chúng ta thu hoạch sắp đến rồi. Vâng. Giọng nữ tiếp tục nói, "Đế quân, tên Đường Vũ Lân môn chủ Đường Môn Tân nhiệm, tại Tinh La Đế quốc tiến hành ngũ thần chi quyết đã thắng liên tiếp 4 trận rồi. Video thi đấu chúng ta cũng nhìn" Cái tên đường Vũ Lân này nếu như thật chỉ có hai mươi mấy tuổi, thiên phú đúng là rất cao. Người này, không thể giữ lại. Vừa vặn, Trương Qua Dương cũng hướng chúng ta đưa ra thỉnh cầu. Có phải nhân cơ hội đem hắn xử lý luôn hay không? Bằng không mà nói, một khi để cho hắn lớn lên, tương lai rất có thể lại là một tên văn minh mới. Được, ngươi an bài đi. Nhất kích tất sát, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Minh đế không phải ở bên kia sao? Thỉnh Minh đế tự mình dẫn đội đi. Đường môn sao, hừm. Từng chiếc từng chiếc chiến hạm khổng lồ chạy tại bên trên mặt biển. Phóng mắt nhìn lại, tại bên trên biển rộng mênh mông, thậm chí có loại cảm giác chi chít như sao trên trời. Trong đó, làm cho người ta chú ý nhất, chính là ba chiếc chiến hạm khổng lồ tại trong mảng lớn hạm đội. Ở bên trong ba chiếc chiến hạm khổng lồ này, một chiếc đi đầu tiên có thể tích khổng lồ nhất. Thân tàu giống như là một tòa thành thị di động. Trên bom tàu cực lớn, chỉ ít có trên trăm cái máy bay tiên tiến nhất đậu ở chỗ đó. Biển cả rộng lớn như thế, nó giống như một con quái thú cực lớn. Vây quanh ba chiếc mẫu hạm còn có đủ loại chiến hạm. Những chiến hạm này tổng số lượng cộng lại, vượt qua 300 chiếc. Có thể thấy rõ ràng, tại trên những chiến hạm này, từng cái cự pháo sáng bóng vầng sáng lập lòe. Cự pháo đã làm xong tùy thời chuẩn bị phóng ra. Bên trong trưởng phòng của mẫu hạm hải thần hào, hãn hải đấu là Trần Tân Kiệt ngồi tại chủ vị hướng phó quan của mình hỏi. Còn có bao lâu đến hải vực tinh La Đế quốc? Báo cáo nguyên soái, dựa theo tốc độ chạy trước mắt tối đa còn có 10 ngày thời gian, chúng ta có thể đến. Tất cả gia đa quấy nhiễu đã khởi động, dùng năng lực điều tra của tinh la đế quốc. Ít nhất tại trong 7 ngày, không cách nào phát hiện chúng ta đấy. Tốt. Trần Tân Kiệt nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Hắn đứng người lên, đi vào cửa sổ mạn tàu, nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài là biển rộng mênh mông, nhưng tại thân là hãn hải đấu la, trong mắt của hắn biển cả chính là đồng bạn hắn thân thiết nhất. Cuối cùng vẫn không thể nào đem trận chiến tranh này lùi lại càng lâu. Phương diễn quân bộ cùng phái chủ chiến âm thanh quá cường liệt rồi, mà trở thành một trong lĩnh tụ của phái chủ chiến, hắn cũng không có khả năng dưới loại tình huống này áp chế ý kiến mọi người. Nguyệt Nguyệt, ngươi sẽ trách ta sao? Một trận chiến này không thể không tiến hành. Vì đại lục phát triển, vì khoa học kỹ thuật của liên bang, vì tương lai của con người, đều cần phải có tài nguyên chỉnh hợp. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực giảm bớt giết chóc. Nếu như đám thánh linh giáo tôm tép nhãi nhép dám ra trước, như vậy, liền đem bọn hắn nghiền chết ở trước mặt ta. 18 vị chiến thần chiến thần điện, lần này hộ tống hắn xuất chinh có chừng 10 vị, còn có cường giả vô số của các đại quân đoàn. Càng có hắn là một vị cực hạn đấu là tự mình tọa chấn. Đấu linh đế quốc hắn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Đối thủ chủ yếu nhất vẫn là tinh la đế quốc. Chỉ cần dùng thế lôi đỉnh vạn quân đem tinh la đế quốc đánh tan. khống chế được tinh la, đấu linh cũng chỉ có một đường đầu hàng mà thôi. Nguyệt nguyệt nếu như ngươi chịu cho ta một cơ hội. Có lẽ, ta sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Vì ngươi, ta nguyện ý buông tha cho toàn bộ thế giới. Thế nhưng, ngươi cuối cùng vẫn là không chịu cho ta cơ hội này. Mười ngày, mười ngày sau, chính là thời khắc tinh la đế quốc nghênh đón cường công của hạm đội liên bang. Thức dậy, ánh mặt trời tựa hồ cũng trở nên càng thêm tươi đẹp rồi. Bốn trận thắng, cứu vãn sinh mệnh một gã cực hạn đấu la. Thúc đẩy một vị cực hạn đấu la mới xuất hiện. Còn cướp đoạt hồn linh của phó tháp chủ chuyến linh tháp. Ban đầu cục diện bất lợi, lúc này các phương diện đều ở đây phát triển về hướng có lợi. Đường Vũ Lân đúng là rất vui vẻ. Ngày hôm qua sau khi hắn trở về, thiếu diện đấu la đã nói cho hắn biết, tính là một trận cuối cùng hắn thua, Tinh là đế quốc cũng nguyện ý tiếp nhận điều kiện đường môn. Chẳng qua là giá cả giảm xuống. Cái này có nghĩa là, nhiệm vụ chuyến này của đường Vũ Lân trên thực tế đã hoàn thành. Hôm nay, chính là từ lúc hắn chào đời tới nay, lần đầu tiên chính thức trên chiến trường đối với cực hạn đấu la. Lúc trước đối thủ vô luận cường đại cỡ nào, đều không cách nào so với cùng cực hạn đấu la. Huống chi, vị cực hạn đấu la này còn là một vị tứ tự đấu khải sư. Ngũ thần chi quyết, một trận chiến cuối cùng, cuộc chiến đấu khải. Hắn tại trong lòng âm thầm hỏi chính mình. Đường Vũ Lân, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, đã chuẩn bị xong. Ngày hôm qua được thần thánh chúc phúc, đi qua cả đêm cảm ngộ, đã hoàn toàn cùng hắn tan là một thể. Lúc trước cái loại thông hiểu đạo lý này cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt rồi. Ngay cả đường Vũ Lân chính mình đều không rõ ràng lắm, bây giờ sức chiến đấu của mình có thể đạt đến như trình độ thế nào. Nhưng tuyệt đối là đang không ngừng trong quá trình thăng hoa. Đôi khi, tiến bộ quá nhanh cũng sẽ làm cho người ta lo lắng. Tại dưới tác dụng thần chi chúc phúc, bản thể tông tiên thiên mật pháp của hắn đã càng ngày càng tiếp cận với cảnh giới đại thành. Tiên thiên mật pháp không thể để cho một người vô địch thiên hạ, nhưng có thể làm cho hướng đi đến vô địch thiên hạ càng thêm trôi chảy. Giao đấu với ân từ, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có ưu thế. Ít nhất tại phương diện huyết mạch, hắn đối với vị thánh long đấu là này là có thể có áp chế nhất định đấy. Đẩy ra cửa sổ, hít thở thoáng một phát không khí mới mẻ. Sau khi rửa mặt hoàn tất, đừng vũ lân cùng đồng bạn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Vũ tuyết làm tốt chuẩn bị để trở về đi. Chúng ta cũng không thể tiếp tục trì hoãn ở chỗ này. Không biết tình huống hiện tại liên bang bên kia như thế nào. Sau khi ngũ thần chi quyết chấm dứt, chúng ta cùng tinh la đế quốc cũng phải giao tiếp. Tối đa lại lưu 3 ngày thời gian, liền quay về li Đường môn tuyên chiến cùng chuyển linh tháp. Đường môn bên kia liên bang nhất định thừa nhận áp lực thực lớn. Hắn muốn về sớm một chút, trợ giúp đa tình đấu la cùng chung đối mặt với tất cả. Hơn nữa hiện tại hắn đã bại lộ, mẹ nuôi cũng chính thức đã trở thành cực hạn đấu la. Như vậy, chuyện sử lai khắc học viện đăng cao nhất hô cũng nên có kế hoạch mới rồi. Ít nhất phải từ chỗ long lão cùng với mẹ nuôi biết có bao nhiêu cường giả, là có thể ủng hộ sử lai khắc tại trong quá trình đăng cao nhất hô. Đồng thời, chính mình sau khi trở về, cũng phải mau chóng tìm được đầy đủ năng lượng sinh mệnh khổng lồ cung cấp cho sinh mệnh chi chủng. Chỉ có sau khi sinh mệnh chi chủng tinh lọc toàn bộ hải thần hồ, sử lai khắc thành mới có thể chọn vị trí xây dựng lại. Việc cần phải làm của hắn là quá nhiều. Chuyện bên này sau khi giải quyết thích đáng, nhất định phải mau chóng trở về. Có đường môn cung cấp những vũ khí kia, hắn tin tưởng tình là đế quốc, vẫn có chắc chắn rất lớn có thể uy hiếp liên bang không dám đơn giản khai chiến. Được. Long vũ tuyết hướng đường vũ lân nhẹ gật đầu Đồng thời cũng nhìn hắn một cái thật sâu Ngũ thần chi quyết sao Nhìn thanh niên trước mặt Tâm tình của nàng không khỏi có chút hoảng hốt Nàng hoàn toàn hiểu rõ Lúc trước hắn mới vừa tới huyết thần quân đoàn Lúc đó còn có bộ dạng chán nản Lúc này mới bao lâu thời gian Hắn cũng đã sắp đứng ở đỉnh phong rồi Ngồi tại bên cạnh long vũ tuyết Giang ngũ nguyệt nhẹ nhàng huyết nàng một phát Thấp giọng nói Có nhiều thứ thấy được nhưng ăn không được Đúng là rất khó chịu. Vẫn là cứ lựa chọn thăm ăn sao? Ăn còn chắn không được miệng của người đấy. Ở đây đều là cường giả như vậy, tự nhiên đều có thể nghe được hắn nói. Long vũ tuyết lập tức khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng nhìn chừng hắn một cái. Dùng sức dẫm đạp chân của hắn. Vẻ mặt của mọi người đều trở nên giống như cười mà không phải cười. Đường vũ lân cũng hơi có vẻ lúng túng, hắn chỉ có thể là giả ngu, làm giả chính mình cái gì cũng không biết. Tạ giải một mặt kích động nói. Lão đại, người hôm nay ý định đánh như thế nào? Ngày đó đánh một chút cùng chiến đội thiên vương cũng chưa đủ nghiền Lát nữa chờ ngươi chấm dứt xong ngũ thần chi quyết Chúng ta hẹn bọn hắn đánh lại một lần Lần này Long Dược nhất định cũng sẽ tham gia Không đội đường Vũ Lân mở miệng Nhạc chính Vũ đã nói Ngươi xác định Long Dược sẽ tham gia sao Sau khi nhìn thấy đội trưởng ở ngũ thần chi quyết Ta sợ bọn hắn liền dũng khí khiêu chiến cũng không có đấy Đúng vậy Đường Vũ Lân tại ngũ thần chi quyết thể hiện ra thực lực Ngay cả những thiên tài kia của chiến đội thiên vương cũng đã thấy đối mặt với đối thủ như vậy có thể có dũng khí đối kháng hay không đúng là cái vấn đề. Đường Vũ Lân mỉm cười nói vượt lên chính mình. Nghe bốn chữ này của hắn, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngay cả Diệp Tinh Lan mặt cũng lộ vẻ mỉm cười nói tốt cho một câu vượt lên chính mình rất chờ mong đấy. Đấu Khải Chiến là năng lực toàn diện của một gã hồn sư cao giai để cho thực lực nở rộ ra tốt nhất nhất là đối mặt với đối thủ cường đại như thế mỗi lần kiên trì một giây đều là một loại vinh quang. Huống chi, hắn đã ở phía trước đã lấy được bốn trận thắng của ngũ thần Chi Quyết. Vượt lên chính mình, cái kia chính là không hề cố kỵ. Không hề quan niệm thắng bại, một trận chiến toàn lực. Không có quá nhiều tính toán, cũng không có bất kỳ kế hoạch. Chính là đối mặt với cường giả, đem tất cả bản thân nỗ lực bày ra. Chỉ cần có thể làm được điểm này, đường Vũ Lân liền đã thỏa mãn. Mà hắn cũng tin tưởng, trận đấu này nhất định sẽ làm hắn thu hoạch rất nhiều. Sân vận động đế quốc như cũ là kính người hết chỗ. Hôm nay là trận cuối cùng của ngũ thần chi quyết càng là một ve khó cầu. Hôm nay trận này là đấu khải chiến đấy. Các người nói xem, đế quốc bên này sẽ là thánh long miệng hạ tự mình xuất chiến sao? Rất khó nói. Nếu như là thánh long miệng hạ tự mình xuất chiến, coi như là thắng cũng không vẻ vang. Vậy thì có sao, trước đó không phải cũng đã trải qua một vị cực hạn đấu la rồi sao? Cái này bất quá chính là một trận thi đấu hữu nghị giữa đường môn cùng đế quốc mà thôi. Chúng ta chỉ cần nhìn cái đặc sắc náo nhiệt là được. Lại không dính đến tranh chấp ở giữa các quốc gia Quan hệ của đường môn cùng đế quốc chúng ta Có thể so sánh cùng đấu là liên bang còn tốt hơn nhiều Nói có đạo lý Bất quá, vị môn chủ đường môn kia thật sự chính là rất trâu, Dùng sức một mình thắng liên tiếp bốn trận Ta hỏi qua bằng hữu hồn sư bên cạnh Hắn nói vị môn chủ đường môn này ít nhất Cũng có thực lực cấp độ siêu cấp đấu la Hơn nữa còn có lấy nội tình đường môn ủng hộ Cho nên mới có thể thắng nhiều tràng như vậy đấy Bên trên một trận hắn thắng tại cuộc chiến vũ khí có thể nhìn ra được. Hắn dùng đấy, hẳn là đều có thần khí. Chẳng qua là không biết cuộc chiến đấu khải hôm nay, có thể lại dùng ra thần khí trước đó hay không. Ngày hôm qua cũng không nhìn quá rõ ràng, thi đấu cũng đã xong mất rồi. Đúng vậy. Ngày hôm qua, nhìn qua thật sự là hiếm thấy. Vừa lên đến, môn chủ đường môn liên bị lấy đi vũ khí. Nhưng sau đó đôi cự trùy kia của hắn, thật đúng là càng thêm hiếm thấy. Cái búa cực lớn như vậy, thật đúng là cũng cầm lên được. Các ngươi nói xem, cái búa kia có phải là rỗng ruột hay không? Ngươi là bị ngu sao? Không thấy được hiệu quả cái búa kia nện xuống sao? Ta thật lo lắng, hắn hôm nay nếu như sử dụng cũng là cái vũ khí này, chỉ sợ sân vận động đều không chịu nổi. Thế thì ngươi không biết rồi. Ngày hôm qua có người nhìn thấy sân vận động tại suốt đêm đã ra cố rồi. Nghe nói vì một trận chiến cuối cùng hôm nay, đã làm ra rất nhiều hồn đạo khí cỡ lớn phòng ngự rồi. Chỉ sợ một trận chiến hôm nay là không xảy ra vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, an toàn là thứ nhất, nếu là thực sụp đổ, xui xẻo cũng chỉ có chúng ta, ý gì vậy? Chẳng lẽ ngươi có vé vào sao? Đúng vậy, ta từ lúc ngày đầu tiên đã mua toàn bộ vé 5 trận, thời điểm kia còn không quá đắt. Ai ra, thật sự là chờ mong đây, ngươi có vé sao? Ngươi thậm chí có phiếu vé sao? Các loại tiếng thảo luận đã sớm quay chung quanh tại toàn bộ sân vận động đế quốc. Bầu không khí nhiệt liệt dường như đã ngút trời, làm cả tinh la thành đều muốn bốc cháy lên vậy. Ở bên trong tiếng người huyên náo này, một trận ngũ thần chi quyết cuối cùng đã sắp bắt đầu.